Tập cuối, chương 86, thương anh chị Hào Kiệt khóc tròng, đột nhiên một tiếng la rất thê thảm khiến mọi người đều chấn động hùng ca Hãy chờ tiểu mùi, bóng trắng thấp thoáng một cái rồi mất hút Dư âm còn văng vẳng trong khe núi, những tiếng la hoảng vang lên, đầu tiên là hai nữ tỳ nằm phục xuống đất kêu trời Tiếp theo Phạm Đại Nương cũng bật lên tiếng ú ớ kêu la, tấm bi kịch không tránh khỏi đã xảy ra Trong giây lát này hiện trường không còn một dấu tích gì nhưng nó để lại cho mọi người một vết thương sâu vào trái tim, vần trăng qua đám mây che lại sáng tỏ chiếu ánh xuống cả một thế giới bao la. Đối với tạo, vật, tấm bi kịch này khác nào bọt nước ngoài biển cả nổi lên rồi lại mất tâm, vong ngã hòa thượng loạn choạng đứng lên đi tới trước mặt ngô cương, ngô cương không tự chủ được lùi lại một bước dài. Nét mặt vong ngã hòa thượng lúc này thật đáng sợ. Nó không biểu lộ cái tà nhưng khiến cho người ta chỉ trông thấy một lần là suốt đời không quên được, chàng ngập ngừng hỏi. Đại sư có điều chi dạy bảo, vong ngã hòa thượng đáp hai tử thuyết nhân quả thật là đáng sợ. Ngươi hãy nghe lão giảng một câu này, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, quán kết không cởi mở thì quanh quẩn chẳng bao giờ hết. Vậy lúc ngươi báo thù mai đây, thì giết kẻ thủ phạm, đừng hỏi đến bọn tùy tùng. ban đầu các môn phái tới đây cũng là bị tà ma dẫn dụ. Tuy tiếng rằng trả thù cho người bị thác quan Theo vết tích thì nên tru diệt Mà hành động nên khoan dung Ngươi hãy ghi nhớ kỹ Lão nói xong vỗ vai ngô cương một cái rồi trở gót đi ngay Thân siêu vẹo Dường như tâm sự băng khoăn Đại bi hòa thượng lớn tiếng gọi Phật huynh đi đâu đó Vong ngã hòa thượng không thèm quay đầu nhìn lại Chỉ tức tiếng đáp bần tăng đã khám phá ra thế tình Nên trở về cõi chân như Đại bi hòa thượng nói Phật huynh hãy dừng bước Vong ngã hòa thượng lạng mình một cái Chấp mắt đã mất hút, đại bi hòa thượng chấp tay niệm ta di đà Phật. Khám phá thế tình không phải chuyện dễ, chỉ những bậc đại trí đại tuệ mới làm được. Câu nói này thật huyền hư khiến mọi người không thể lường được. Vong ngã hòa thượng tại sao đột nhiên bỏ đi, ngô cương tuy trong lòng ngờ vực nhưng tấm thảm kịch trước, mắt khiến cho tim nát lệ khô. Tâm hồn chàng hoàn toàn bị nỗi đau thương chiếm cứ không rảnh mà nghĩ đến chuyện khác. Chàng lẩm bẩm, ta đã gặp bao nhiêu là chuyện đau khổ mà sao tạo vật chẳng chịu buông tha. Nào gia đình bị nạn huyết kiếp. Nào phụ thân lạc lõng nơi đâu không rõ. Bây giờ huynh tẩu lại thảm tử. Chàng muốn khóc mà không còn nước mắt chàng chỉ la thầm trong bụng. Hoàng thiên, Hoàng thiên, Phạm Đại Nương kêu gọi hai ả tỳ nữ bảo chúng các ngươi đi theo lão thân xuống núi để vào hang tìm kiếm di thể. Vô sự sinh phỉ đổ vũ xua tay nói hãy đợi trời sáng đã hay. E rằng, hỡi ôi, thi thể cũng không còn, Phạm Đại Nương như kẻ mất hồn nằm vật xuống tảng đá núi. Mới trong khoảnh khắc mà đột nhiên mụ biến thành già nua rất nhiều, Tống Duy Bình lại gần Ngô Cương nói hiền đệ ơi, đó là số mệnh. Con người không thể chống cự số mạng được, Đại Bi Hòa Thượng cũng đến trước mặt chàng hỏi tiểu thí chủ, thí chủ còn nhớ lời khuyên của vong ngã Phật huynh không? Ngô Cương miễn cưỡng đáp vãng bối nhớ rồi, Đại Bi Hòa Thượng nói vậy tiểu thí chủ nên tuân theo lời y, Ngô Cương hỏi, tại sao vậy? Đại Bi Hòa Thượng đáp vì đó là lời chí lý của Phật môn, Ngô Cương gặp luôn những tấm thảm kịch nên mối hận càng bốc như lửa cháy, chàng có nghĩ đâu đến thuyết nhân quả tuần hoàng, liền buộc miệng đáp vãn bối không phải là đệ tử nhà Phật, Đại Bi Hòa Thượng nghiêm sắc mặt niệm Phật hiệu rồi hỏi thí chủ nói vậy là có ý gì, Ngô Cương đáp, xin tha thứ cho vãn bối thất lễ. Ngoài việc đòi nợ máu vãn bối không nghĩ gì nữa, Đại Bi Hòa Thượng hỏi thí chủ không muốn tuân giữ những lời huấn thị của vong ngã ư, Ngô Cương đáp. Vãn bối chỉ thọ lĩnh mối thịnh tình quan thiết của lão còn ngoài ra mặt cho số phận an bài, đại bi hòa thượng nói thí chủ phải theo lời y mới được, ngô cương nói, vãn bối nhận thấy chẳng cần phải như vậy, đại bi hòa thượng nói cần lắm chứ, ngô cương nói, lão thiền sư. Vãn bối là một kẻ tầm thường, không phải thánh hiền chỉ biết rằng có việc phải làm, và có việc không nên làm, đại bi hỏi thí chủ có biết vong ngã là ai không, câu hỏi này động đến tâm sự ngô cương, chàng dương cặp lông mày lên hỏi lại, lão là ai vậy? Đại bi hòa thượng trang trọng nói rằng từng tiếng lão gia chính là người mà thí chủ đang muốn kiếm, tức lệnh tôn võ thánh ngô vĩnh thái đó, ngô cương thét lên phụ thân, chàng lùi lại mấy bước. Trong lòng không biết nên mừng hay là nên thương, Tống Duy Bình cũng bật tiếng la hoảng búi chà, đại bi hòa thượng lại nói, vì thế mà lão tăng bảo thí chủ nên nghe lời lão nhân gia lúc lâm biệt, ngô cương tâm thần hỗn loạn. Chàng kích động hỏi gia phụ đi đâu, đại bi hòa thượng đáp, lão tăng cũng không biết. Ngô Cương liền băng mình chạy về phía vong ngã hòa thượng vừa mất hút, phía sau thanh âm đại bi hòa thượng còn vang lên thí chủ. Đừng rượt theo nữa, Ngô Cương nhất tâm đuổi cho kỳ được phụ thân chàng chạy như người điên, vượt hết trái núi này đến trái núi khác trong lòng thê thảm vô cùng. Sáng hôm sau, lúc mặt trời mọc, Ngô Cương đã ra khỏi khu vực núi Long Trung. Trước mắt chàng hiện ra một thị trấn nhỏ, những người ngoài chở qua lại không ngớt. đến đây chàng đành ông mối thất vọng, thuận chân bước vào một tử điếm gọi lấy rượu và thức ăn. Chàng ngồi xuống nghĩ lại thì những việc vừa qua như bậy ra trước mắt, lời nói và hành động quái đảng của vong ngã hòa thượng, lão đã tỏ ra tha thiết với chàng khác hẳn thường tình không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chàng rất tiếc những lúc gần lão chàng không nghiên cứu kỹ cho biết trước để lỡ mất bao nhiêu cơ hội, phụ thân chàng cải trang làm hòa thượng, Hiển nhiên lão cố ý che giấu chân tướng trước mặt mọi người, ngô cương trách mình ngày trước còn nhỏ quá chỉ nhớ được thanh âm một chút, nhưng sau 10 năm cái gì cũng cải biến. Cả gương mặt cũng không còn như cũ nên chàng chẳng tài nào nhận được, chàng biết phụ thân ra đi lần này đã quyết không nhúng bụi trần nữa. Huynh tẩu chàng cũng thảm tử rồi, từ nay chàng muốn thấy mặt người thân một lần cũng hoàn toàn vô vọng. Chàng than thầm, số phận hẩm hiu sao còn trêu ngươi mãi con người đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, trái tim chàng tựa hồ bị xé nát. Điếm Tiểu Nhị đi tới trước mặt cố ý hắn giọng một tiếng cười nói thiếu hiệp, rượu nhắm đã ngồi cả rồi, Ngô Cương ngẩng đầu xua tay. Tiểu Nhị vội lui ra, Ngô Cương cầm hồ rượu rót uống luôn ba chén rồi đập bàn gọi lấy rượu nữa đây, tiểu nhị lấy thêm một bình rượu, Ngô Cương lại uống một hơi cạn sạch mà không thấy say. Chàng cũng chẳng biết mùi vị gì, chàng bình tĩnh lại ngẫm nghĩ, nếu mình cứ nhắm mắt trượt theo phụ thân thì chỉ mất thì giờ mà chẳng ít gì vì mình biết đâu được lão nhân gia chạy về phương nào. Bây giờ bọn xích diện Kim Cương và những cao thủ võ lâm đến hơn trăm người đang bao vây núi Long Trung. Có khi họ đã bắt đầu hành động mình chẳng thể bỏ lỡ cơ hội báo thù. Hơn nữa sự an toàn của lão thuộc viên cũng là việc đáng lo. Nếu mình bỏ mặt nàng khác chẳng thành mối hận ngàn thu. chàng nghĩ vậy rồi dẹp nỗi bi ai, phấn khởi tinh thần, chàng kêu lấy cơm ăn no một bữa, cơm nước xong chàng tính tiền trả hàng rồi chạy về đường Long Trung, dọc đường Ngô Cương rất đổi hoang mang. chàng thấy tạo vật an bài một cách quá tàn nhẫn, tựa hồ bao nhiêu điều bất hạnh trút cả lên đầu chàng, bất giác chàng thở dài lẩm bẩm, tạo vật đã thù ghét mình. Quỷ thần cũng ra chiều thiên vị, vào khoảng giữa trưa Ngô Cương về tới chỗ đêm qua huynh tẩu chàng nhảy xuống vực sâu. Chàng ngẩng đầu trong ngọn núi ngất trời bất giác động mối bi thương lại xa đôi hàng lệ, chàng tự hỏi không hiểu bọn Phạm Đại Nương có tìm thấy thi thể hai người không, rồi chàng tự trách mình là người chí thân mà không để ý đến việc tống chung cho huynh tẩu. Ngô Cương nghĩ vậy toan ngược dòng suối, đi lên để tra xét hiện tượng. Trong đầu chàng tưởng tượng dù có tìm thấy thi thể thì chắc cũng tan xương nát thịt chứ chẳng thể còn nguyên vẹn, đột nhiên chàng thấy mấy bóng người từ dưới khe suối đang trèo lên. Chàng nhìn kỹ thì ra Phạm Đại Nương và hai tên tỳ nữ, Ngô Cương lại đến hỏi ngay Đại Nương. Có thấy gì không? Phạm Đại Nương lau nước mắt đáp hai cổ thi thể đều tìm thấy cả, Ngô Cương la lên ngũa. Không hiểu, Phạm Đại Nương nhắc lời mây dưới đáy huyệt cốc là một dòng nước sâu nên thi thể còn nguyên vẹn nhưng lòng kiếm thì không thấy đâu nữa. Ngô Cương hỏi di thể hiện ở đâu, Phạm Đại Nương đáp, đã đem theo lên, Ngô Cương đảo mắt nhìn ra thấy hai tỳ nữ đang rút dây lên. Dần dần nhìn thấy rõ đầu dây kia có buộc hai tử thi, sau nữa lại có bóng người ăn mặc theo kiểu văn sĩ cũng trèo lên, nước mắt trào ra khiến cho thị tuyến của Ngô Cương lờ mờ. Chàng cảm thấy đau đớn như đứt từng khúc ruột, chàng lẩm bẩm người chết thế là xong rồi. Còn người sống biết tính sao đây, hai cổ thi thể đeo tòng ten bên bờ vực thẳm, Phạm Đại Nương la lên một tiếng bi thương, hai tử, mụ lại trào nước mắt ra, hai ả tỳ nữ cũng bưng mặt mà khóc, Ngô Cương quỳ xuống trước thi thể khóc sức mướt, người chết rồi mà diện mạo vẫn không có gì hung dữ khó coi, Di Dung vẫn an tường. Ngô Cương nhìn đi nhìn lại dường như để in sâu vào tâm khảm hai bức Di Dung này, máu mũ tình thâm, đây là lần thấy mặt cuối cùng hồi lâu chàng đứng dậy mới phát giác ra người vừa theo xác chết đi lên chính là một người trong thập nhị kim cương tên gọi kim kê cổ diệt đồng chàng liền chắp tay nói cổ huynh đã lâu nay đệ không được gặp cổ diệt đồng đáp lễ rồi cất giọng thê lương nói lão đệ thật là một kết quả không ai tiên liệu được ngô cương nghiến răng nói quan có đầu nợ có chủ tiểu đệ thề phải đòi trả nặng gấp trăm lần hai ả tỳ nữ lấy hai tấm khăn lụa ra phủ mặt cho người chết ngô cương quay lại hỏi phạm đại nương đại nương Cuộc tống chung như thế nào, Phạm Đại Nương cấp giọng bi ai đáp theo lời chỉ thị của sư tổ thì phải đưa di thể về Hồ Ma để cử hành đại lễ rồi mới an tán. Việc này do lão thân chuyển vận, Ngô Cương gật đầu không nói gì nữa, cửa nhà chàng đã biến thành đống cho tàn. Phụ thân chàng vào chống cửa không ẩn lánh, người chàng hiện giờ khác nào một tấm du hồn cô quỷ còn biết nói sao, Phạm Đại Nương đảo mắt nhìn Ngô Cương và cổ diệt đồng nói hai người phải lập tức trở lại tổng đàn võ minh. Có khi bọn họ đã bắt đầu hành động rồi đó, Ngô Cương chấn động tâm thần. Đại cừu ở trước mắt chẳng thể bỏ lỡ cơ hội. Chàng liền bảo cổ diệt đồng cổ huynh, chúng ta đi thôi, Cô diệt đồng gật đầu, Ngô Cương quay lại chào phạm đại nương nói đại nương. Sau này có ngày tái ngộ, rồi chàng cùng cổ diệt đồng băng mình đi nhắm về phía phục Long cốc mà tiến dọc đường, Ngô Cương hỏi cổ diệt đồng cổ huynh, tiểu đệ có việc muốn thỉnh giáo, cổ diệt đồng đáp thỉnh giáo thì không dám. Có việc xin cứ hỏi hễ tại hạ biết là nói hết ngô cương hỏi mười năm trước người võ lâm nghe tiếng hát trên hồ ma đều sinh lòng nghi hoặc lần mò tới không phải là ít nhưng ai đã vào hồ ma còn sống trở về đều lánh đời không xuất hiện trên chốn giang hồ nữa là vì sao cổ diệt đồng trầm ngâm một lúc rồi đáp đó là một điều bí mật của bản minh ngô cương hỏi bí mật ư cổ diệt đồng đáp có thể nói như vậy ngô cương nói nếu là bí mật trong môn hộ thì tiểu đệ xin thu câu hỏi này về cổ diệt đồng nói không cần thân phận lão đệ khác với người ta Có thể tham dự vào việc bí mật, Ngô Cương nói tiểu đệ rất lấy làm vinh hạnh, cổ diệt đồng nói thực ra cái đó cũng chẳng có chi đáng kể là bí mật, nhưng bản minh phát tích ở Hồ Ma. Người Võ Lâm không một ai hay về điểm này. Từ ngày Ngô Hùng đi vào làm rễ bản minh, tiên minh chủ đã tuyên bố trước công chúng rút lui khỏi Võ Lâm. Nếu không giữ kín để tiết lộ ra ngoài là trước lấy sự quấy rối, nên thành chuyện bí mật, Ngô Cương ồ lên một tiếng, cổ diệt đồng lại nói tiếp. Những người chính trực đã vào hồ ma là không trở ra nữa, theo truyền thống của Võ Lâm thì giết một người mà tránh cho trăm người khỏi bị tai vạ là không hại gì đến thiên đạo, Ngô Cương nhắc lời tiểu đệ cũng tin câu danh ngôn này, cổ diệt đồng nói, còn người mà tính hiếu kỳ mà tới nơi thám thính, trong mình lại có ác tính thì bản môn dùng thủ pháp đặc biệt điểm vào huyệt đạo, người bị điểm huyệt chỉ trong vòng một tháng là phải tìm nơi ẩn cư, Ngô Cương nhắc lời đồ. Trong vụ này tất có đạo lý, cổ diệt đồng đáp dĩ nhiên là thế. Người bị điểm huyệt rồi lại được truyền một thứ khẩu quyết. Người đó theo khẩu quyết mà tu luyện mới giữ được bản thân công lực. Nếu quá một tháng thì nội công mất hết và thành người tàn phế, Ngô Cương hỏi nếu vậy người bị kiềm chế há chẳng may và tai suốt đời, cổ diệt đồng đáp không hẳn thế. Trong thời hạn ba năm trở lại hồ ma đi giải trừ cấm chế và được trả tự do, nhưng những bọn đệ tử này đều tự nguyện gia nhập làm đệ tử bản minh, Ngô Cương hỏi nếu kẻ bị kiềm chế không giữ lời hứa lại đem tiết lộ bí mật thì sao? Cổ diệt đồng đáp, chẳng ai cam tâm thành người tàn phế, Ngô Cương hỏi nếu có người tiết lộ bí mật và trong hạn kỳ vẫn làm việc theo khẩu quyết thì làm sao mà phát giác ra được, Cổ diệt đồng cười ha hả đáp câu hỏi hay quá, phàm người nào rời khỏi giang hồ cũng đều có đệ tử bản môn theo dõi. Nếu người kia nói chuyện tất bị phát giác lập tức bị hạ sát, cái đó đã giao hẹn từ trước, Ngô Cương hỏi trường hợp có người không sợ chết thì làm thế nào? Cổ diệt đồng đáp chưa có trường hợp như thế bao giờ, Ngô Cương lặng lặng một lúc rồi lại hỏi, xin tha thứ cho tiểu đệ nhiều lời. Tiểu đệ còn một lời muốn thỉnh giáo, cổ diệt đồng đáp lão đệ cứ hỏi đi, Ngô Cương hỏi, ngày trước Quý Minh đã tuyên bố rút lui khỏi võ lâm mà nay lại xuất hiện trên chốn giang hồ, há chẳng phải là hành động nuốt lời, cổ diệt đồng cười khanh khách đáp, câu nói ngày trước bản Minh đã giữ trọn hơn 10 năm. Hơn nữa là người đương sự đầu tiên một người chết một người không biết lạc lõng nơi đâu là việc thiết thân của bản minh, chẳng thể ngồi yên được, huống chi trên chốn giang hồ lại xảy biến cố liên quan đến sự an nguy của võ lâm thì không thể vì tiểu tiết mà bỏ việc lớn. Có điều sau khi xong việc bản minh lại giữ lời hứa tuyệt tích giang hồ, ngô cương gật đầu không nói gì nữa, cổ diệt đồng hỏi lại, tại hạ nghe nói tôn đại nhân là vong ngã hòa thượng chẳng biết có đúng không, ngô cương ruột gan nhói lên, buồn rầu đáp phải rồi. Cổ diệt đồng lại hỏi sao lão đệ không phát giác ra, ngô cương đáp, chẳng những tiểu đệ không phát giác mà cũng chẳng nghĩ tới nữa, cổ diệt đồng hỏi lão đệ rượt theo có gặp lão nhân gia không, ngô cương đáp, tiểu đệ rượt không kịp, cổ diệt đồng cảm khái nói hỡi ôi, không ngờ một vị võ thánh mà lại đi tới kết quả này, câu chuyện võ lâm thật khiến cho người ta ngán nắm, ngô cương muốn nói nữa nhưng lại thôi chỉ buông tiếng thở dài, những cuộc tao ngộ của chàng rất đổi thảm thiết. Chẳng thể nào đem một vài lời mà Trần Thuật lấy một phần trong muôn phần được, hai người đi tới cửa hang. Dọc đường vắng vẻ không thấy một bóng người, tình trạng tịch mịch này có vẻ kỳ bí. Nếu hang núi còn bị vây tất có người xuất hiện mới phải, Ngô Cương dừng bước nói cổ huynh, tiểu đệ muốn vào hang, cổ diệt đồng nói phải diều tra cho biết tình hình đã, Ngô Cương nóng lòng trả oán, chỉ sợ người ta tranh tiên mất. Chàng không nghĩ ngợi gì nói ngay tiểu đệ hãy tạm biệt cổ huynh một lúc, dứt lời chàng không đợi cổ diệt Đồng Phúc đáp đã tiến thẳng vào hang. Đi chừng mười trượng liền phát giác ra có xác chết thì đầu óc chàng nóng bừng, càng vào sâu xác chết càng nhiều. Xem chừng hai bên đã đồng thủ rồi, Ngô Cương lướt mình đi nhanh như gió, đột nhiên một cảnh tượng kinh người hiện ra trước mắt. Và công nghĩa đài là nơi trấn áp võ lâm đã bị nổ tan tành, xác người đức từng mảnh trải rác khắp mọi chỗ, Ngô Cương không rảnh để mà xem xét. Chàng chỉ liếc mắt nhìn rồi gia tăng cước lực chạy thật nhanh vào trong, đến đây chàng đã nghe tiếng đánh rùng rợn về phía tổng đàn Võ Minh, càng đi gần tiếng chiến đấu càng vang tai nhức ốc. Chắc là cuộc chiến đấu đang lâm vào giai đoạn cực kỳ thảm khốc, ngô cương bầu máu nóng nổi lên sùng sục. chàng băng mình chạy nhanh hơn. Chương 87, không, kiếm nhị linh đòi nợ máu, trên quảng đường trước tổng đàn thay chết như non máu chảy thành suối, bóng người tung hoành. Tiến sát phạt thủng cả mạng tai, bầu không khí trong trường tựa hồ sủi lên sung sục khiến người chứng kiến phải kinh tâm động phách. Ngô Cương đằng đằng sát khí, rút kiếm cầm tay hàng học tiến vào không trường. Chàng đảo mắt nhìn quanh để tiền võ lâm minh chủ, đột nhiên chàng ngó thấy một lão hóa tử bị hai tên kim kiếm thủ dồn vào thế nguy. Chàng nhìn kỹ thì lão hóa tử này chính là lão què chân đã phá ngục cứu chàng, lão là vi túc đại tiên, thủ tịch trưởng lão cái bang Ngô Cương xông vào lớn tiếng quát dừng tay. Hai bên kinh hải thu thế về, hai tên kim kiếm thủ nhìn lại sách huyết nhất kiếm thì chẳng còn hồn ví nào nữa, xoay mình toan chạy, ngô cương vung thanh phụng kiếm. Xẹt xẹt hai tiếng, hai kiếm thủ bị thanh phụng kiếm chém làm bốn đoạn, bí túc đại tiên thở hồng hộc nhìn ngô cương chồng chọc hỏi tiểu hữu là ngô cương ông kiếm thi lễ đáp vãn bối là ngô cương. Năm trước đã được trưởng lão ra tay cứu mạng. Bây giờ xin có lời kính cẩn cảm tạ, bí túc đại tiên nói đối với tệ bang tiểu hữu cũng có ơn diệt trừ phản nghịch, ngô cương hỏi, tiền bối có thấy võ lâm minh chủ đâu không, bí túc đại tiên đáp có lẽ ở phía sau, hắn đã cùng xích diện kim cương chiến đấu, ngô cương nói ngay vãn bối xin thất lễ, rồi băng mình chạy vào phía sau, vào đến tòa viện thứ hai, chàng thấy mấy bóng người đang đứng trơ như tượng đá, tình trạng rất kỳ dị, ngô cương bước vào trong cổng, bỗng thẳng đứng ngẩn người ra, trong viện, xích diện kim cương đứng trước. Phía sau là ba lão áo đen. Ba lão này chính là ba người trong thập nhị kim cương, hai bên tả hữu thì một bên là vô sự sinh phỉ đổ vũ, còn một bên là tiểu hóa tử tống Duy Bình, sáu người đứng ngay ra đương trường, trước mặt, trên dãy hành lang người che mặt mặc áo cẩm bào đứng đó, hai tay hắn cầm hai trái xích lịch cầu, kẻ thù thấy mặt, cặp mắt đỏ ngầu. Nhưng chàng cố nén cơn xúc động vì tình hình trước mắt rất hiểm nghèo nếu người che mặt mặc áo cẩm bào tung đạn ra thì sáu người trong viện đã cháy thành thang ngô cương rút chân phải về đứng ẩn vào mé cửa để nghĩ cách phá giải cục diện nguy hiểm này bỗng nghe xích diện kim cương bật tiếng quát vang tai người tính liều lĩnh như con thú dữ bị khốn rồi chăng người che mặt mặc áo cẩm bào cười hô hố đáp ta là khốn thú ư người lầm chính các ngươi mới là những kẻ đang dẫy chết vô sự sinh phỉ đổ vũ cất giọng nghiêm trang đại minh chủ nếu minh chủ còn chấp mê không tỉnh thì cả võ minh phải chết hết cả con gà con chó cũng không toàn người che mặt mặc áo cẩm bào ngắt lời nói ngược lại thì bọn các hạ không còn manh giáp nào trở về vô sự sinh phỉ nói cái đó chưa chắc người che mặt mặc áo cẩm bào nói sự thực sẽ chứng minh điều đó ngay bây giờ vô sự sinh phỉ hỏi đại minh chủ trông vào hai trái xích lịch cầu trong tay mà tưởng làm được thế ư người che mặt mặc áo cẩm bào đáp đúng thế cái này đủ rung chuyển càng khôn vô sự sinh phỉ hỏi thật thế chăng người che mặt mặc áo cẩm bào đáp lão đổ kia dưới chân bản tọa này không chôn thuốc nổ được chăng tấn kịch công nghĩa đài có thể tái diễn đó vô sự sinh phỉ ngắt lời minh chủ đừng quá tự tin người che mặt mặc áo cẩm bào hô này các vị bản tòa đành đắc tội vậy hắn giơ tay lên thủ thế muốn liệng đạn ra ngô cương đứng trong xó tối lòng cực kỳ hồi hộp lúc này không còn ai có thể vãn hồi được số mệnh cho bọn xích diện kim cương nữa xích diện kim cương lại quát hãy khoan người che mặt áo cẩm bào hỏi Các hạ sợ chết rồi ư, xích diện kim cương đập tay mạnh một cái. Trong khóe cửa, mấy bông người xuất hiện tiến ra giữa trường, người che mặt mặc áo cẩm bào bật tiếng la hoảng toàn thân rung bần bật, xích diện kim cương lớn tiếng các ngươi hãy lui xuống, vô sự sinh phỉ đổ vũ, tống duy bình, ba tên kim cương vân lời lùi lại, ngô cương đưa mắt nhìn ra thì không khỏi chấn động đến tâm thần, chàng thấy minh chủ phu nhân Thiên Ngọc Nương cùng hai thằng nhỏ đều bị trái hai tay bẻ quạt ra sau lưng. Ba người này bị bốn mụ tóc bạc áp giải vào trường. Bốn mụ tóc bạc đó chính là bốn vị trưởng lão ở U Linh địa cung. Đám người này đi tới bên xích diện kim cương thì dừng bước lại. Hai thằng nhỏ một đứa chừng mười tuổi và một đứa mới bảy tám tuổi, nét mặt hãy còn mang sữa mà đầy vẻ khủng khiếp. Chúng vừa dừng bước liền nhìn người che mặt mặc áo cẩm bào cất tiếng bi thương liền la gọi gia gia. Người che mặt mặc áo cẩm bào cặp mắt hung dữ khiến người trông thấy không rét mà run nhưng bàn tay hắn đang giơ bổng từ từ hạ xuống xích diện kim cương quay lại nói với bốn mụ già bốn vị phải một phen tận khổ một mụ đáp đây không phải là việc riêng của môn phái nào sao các hạ lại nói thế người che mặt mặc áo cẩm bào gầm lên xích diện kim cương ngươi đã hạ thủ cả đàn bà trẻ con ư xích diện kim cương đáp đấy chẳng qua là việc bất đắc dĩ người che mặt mặc áo cẩm bào hỏi ngươi định làm gì mẹ con y Xích diện Kim Cương đáp cái đó còn chờ xem ngươi hành động thế nào, tiểu hóa tử Tống Duy Bình lùi lại. Gã quay đầu chợt ngó thấy Ngô Cương đứng nép bên cửa thì mừng rỡ hỏi hiền đệ đã đến đấy ư, Ngô Cương vội hỏi lại đai ca, vụ này là thế nào đây? Tống Duy Bình đáp ba mẹ con y bị tứ lão ở địa cung bắt được ở dọc đường đem về, chỉ có vậy thôi giữa lúc ấy một người áo đen hốt hoảng xông vào nhìn vô sự sinh phỉ không lưng nói bẩm trưởng lão. Đối phương dùng độc. Bên ta bị chết mười mấy người, vô sự sinh phỉ nói được rồi. Để bản tòa ra coi, lão nói xong chạy đi, Ngô Cương động tâm hỏi, đại ca. Đỗ tiền bối là trưởng lão một phái ư, Tống Duy Bình đáp lão cũng ở Kim cương minh, Ngô Cương nói đũa, Tống Duy Bình nói hiền đệ. Hiền đệ thật là có khả năng tị độc lắm, sao không đi, Ngô Cương không chờ Tống Duy Bình nói hết câu đã cắm đầu chạy ngay bên ngoài, tình thế quảng đường đã biến đổi hẳn. Hai lão áo đen đang xuyên qua đám đông chạy lui chạy tới. Ai đụng phải chúng liền lăn ra? Bọn thuộc hạ võ minh tên nào cũng hung dữ như bầy lan sói hết sức chiến đấu, một trận cười hô hố vang lên, tiếng cười như xé bầu không khí vọt lên từng mây rồi ào ào như sông vỗ làm chấn động toàn trường. Đó là vô sinh sự phỉ đổ vũ đã thi triển bản lãnh độc đáo để áp đảo đối phương, hai bên bất giác đều dừng tay lại, hai lão áo đen song vai đứng ngay người ra ở giữa trường, bọn đệ tử thuộc hạ võ minh tới tấp đến, vây quanh chúng. Những tay cao thủ các phái cũng tập trung lại ở phía đối diện trường đấu chia làm hai phe rõ rệt, những xác chết đầu rơi bây giờ hoàn toàn bộc lộ ước chừng trăm người trong thật kinh tâm thảm. Mục Ngô Cương rẽ mọi người tiến thẳng đến phía sau vô sự sinh đổ Phi Vũn Duy Bình và Cổ Diệt Đồng cũng song song chạy tới trước mặt lão, bọn đại vi hòa thượng, linh không thượng nhân là những tay có địa vị cao trong cả môn phái cũng tới tấp dời bước đến họp mặt. Ngô Cương đảo mắt nhìn quanh, sát khí bừng bừng. Hai lão già áo đen dung chất độc hiển nhiên đều ở thất linh tiên cảnh mà chàng đã nhận ra là lão tứ và lão ngũ trong bọn thất linh, vô sự sinh phỉ cất tiếng như sấm động, không ngờ kiếm linh và không linh cũng đến đây chịu chết. Hai lão áo đen một người đeo kiếm, một người mặc trắng mà không có râu, vừa trông thấy đã nhận ra người đeo kiếm là kiếm linh, người không có râu là không linh, theo thứ tự mà nói thì thất linh là thiên, địa, nhân, kiếm, không, hoa, thư. Trong đám này, nhân linh đã bị hủy về phản bản Hoàng Anh. Thư linh bị chết về phụng kiếm, hoa linh cải tà quy ẩn, chỉ còn lại tứ linh là thiên, địa, kiếm, không kiếm, không nhị linh vừa nhìn thấy ngô cương đột nhiên biến sắc, ngô cương nhớ tới lời tâm thần mình bị kiềm chế, huynh trưởng ngô hùng bị giam cầm, chàng suy ra thì cả vụ đổ máu ở võ lâm đệ nhất bảo đều là kiệt tác của thất linh. Mối hàng độc trong lòng chàng nổi lên không biết đến thế nào mà nói, chàng quay lại nói với vô sự sinh phi đổ tiền bối, xin đem toàn lực phong tỏa cửa ra vô sự sinh phỉ hỏi để làm gì ngô cương đáp vãn bối đòi nợ máu chàng nói xong cất bước tiến về phía nhị linh bước chân trầm trọng nổi lên tiếng sột sạc đầy sát khí rung rợn vô sự sinh phỉ đổ vũ quay lại nói với bọn đầu não các môn phái mấy câu bên này lập tức hành động ồ ạt tiến lại phía cửa và bậy thành trận thế kiếm linh rút kiếm ở sau lưng ra đưa cho không linh không linh quay lại nói khẽ với những tay cao thủ võ minh mấy câu ngô cương tiến gần vào đối phương còn cách chừng tám bước thì dừng bước cất giọng lạnh như băng nói Hai vị may lại gặp đây, khóe mắt chàng đầy sát khí khiến người sợ phát run, những tay cao thủ bên võ minh đều bỡ vía thất sắc, kiếm linh cười khành khạch nói sách huyết nhất kiếm. Bữa nay ngươi không còn cơ hội nào thoát chết, ngô cương nghiến răng nói các ngươi hãy lắng tai nghe, bản nhân là con võ thánh tên ngô cương anh em ta đã được thất linh đối rất hậu, bây giờ bản nhân đến trả đũa, kiếm, không nhị linh quát lên một tiếng đồng thời tung ra hai nắm ngũ thái yên vụ chụp lấy ngô cương, kiếm linh dùng kiếm không linh phóng chưởng lập tức tấn công những tay kiếm thủ võ minh mười mấy tên xông vào đều cầm khí giới tập kích ngũ thái yên vụ có chất độc rất ghê gớm ngô cương tuy không sợ độc nhưng cũng không mở mắt ra được có điều chàng gặp nguy mà không bối rối vẫn vung kiếm nghinh địch những tiếng sắt thép đụng nhau vang lên chúa cha khí giới bị gãy hoặc rớt xuống hoặc văng lên không tới tấp ngô cương vừa huy động phụng kiếm bọn địch phải lùi lại hơn trượng khói độc bị kiếm quang quạt bay ra bốn phía Những tay kiếm thủ chạm vào khói độc bẫy tên bị té nhào, tứ chi, dãy dụ một lúc rồi tắt hơi, màn kịch này khiến cho bọn đệ tử võ minh tại trường đều tan đẫm kinh hồn, mặt sám như tro tàn. Kiếm không nhị linh nhân lúc Ngô Cương lùi lại chân chưa đứng vững liền nhảy xô đến nhanh như chớp, vận toàn lực tấn công cực kỳ mãnh liệt, choang một tiếng rung rợn, thanh trường kiếm của kiếm linh bị hất trời khỏi tay tung lên trên không. Đây cũng là một thanh bảo kiếm không thì bị gãy rồi, Ngô Cương không nghĩ gì hết, phóng kiếm phản kích nội lực chàng thâm hậu phi thường, lại ra tay vào lúc căm hận nên khí thế cực kỳ hung mãnh. Kiếm thuật chàng huyền diệu cổ kim hiếm có, khiến người nghe tiếng đã phải kinh hãi. Hai tiếng rú thê thảm vang lên, kiếm linh bị gãy tay. Không linh đức trời cổ tay, loạn choạng lùi lại. Bọn đệ tử võ minh tại trường chẳng thiếu gì những tay cao thủ kiệt xuất, nhưng đứng trước mặt Ngô Cương khác nào loại gà đất chó sành không chịu nổi một đòn nên chẳng một tên nào dám mạnh dạn xông ra. Ngô Cương tiến lên một bước chỉ mũi kiếm vào trước ngực kiếm Linh, không Linh xoay mình nhanh như chớp, Ngô Cương lớn tiếng quát chạy đi đâu? Chàng vung tay trái, một luồng kình khí thế tựa lay non xô ra, không Linh miệng hộc máu tươi ngã lăn xuống đất. Ngô Cương trợn mắt nhìn kiếm Linh quát hỏi lão thất phu: mười năm trước bào huynh của bản nhân, mười năm sau chính bản nhân mất hết bản tính, vân lệnh các ngươi đi giết người, tại sao các ngươi lại làm thế? kiếm linh mặt co rúng lại nghiến răng ken két không nói câu nào bỗng hắn hét lên một tiếng máu tươi trước ngực phun ra như suối ngô cương quát hỏi ngươi có nói hay không không nói ngô cương lại quát ngươi không nói cũng được ta cho ngươi chết dần chết mòn chàng vừa nói vừa thọc ngón tay đâm tới kiếm linh rên lên một tiếng ngã lăn xuống đát ngô cương tiện tay lượm một thanh kiếm bỏ dưới đất cắm vào vai kiếm linh lại một tiếng rú khủng khiếp chói vang lên thanh kiếm này xuyên qua bả vai cắm sâu xuống đất chỉ còn chui thò lên thế là kiếm linh bị đóng đanh xuống đất. hắn la hét tiểu tử, ngươi giết lão phu đi. Ngô Cương đáp ta đã bảo cho ngươi chết dần. Hai tên kim kiếm thủ đứng ngoài bỗng gầm lên một tiếng nhảy vào đột kích vong mạng, tiếng rú thê thảm rít lên như xé bầu không khí, máu phun ra bốn mặt như mưa rào. Hai tên kim kiếm thủ bị chém thành mấy đoạn bằng một nhát kiếm. cách giết người này thực chưa từng nghe thấy bao giờ. Ngô Cương chuyển mình nắm lấy không linh đã bị thương kéo lên hỏi, ngươi có nói không? Không linh vận mình một cái đưa hai ngón tay lên điểm nhẹ vào hai mắt Ngô Cương. Chân phải hắn đá vào huyệt khúc kết chàng, Ngô Cương không ngờ đối phương sắp chết mà còn hạ thủ đánh mình. May chàng phản ứng thần tốc, ngoẹo đầu sang một bên để hai ngón tay đối phương đâm trệt ra quảng không. Nhưng đòn đá thì chàng không kịp phòng bị bình một tiếng. Ngô Cương loạn choạng người đi hai cái. May mà trong người chàng có luồng cương khí hộ thân gặp sức đánh vào lập tức phát sinh phản chấn. Không thì bị phát đá đó chàng chẳng chết cũng bị trọng thương, nhưng chàng cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt, ngô cương phẫn hận như người điên. Chàng gầm lên một tiếng buông tay. Không linh bị hất ra xa mấy bước, thanh kiếm vừa lóe lên, tiếng quát hòa lẫn với tiếng rú khủng khiếp vang lên. Không linh bị chặt thành sáu miếng. ruột gan chảy đầy đất, máu phun ra bốn phía, chừng một trượng vuông đỏ hồng, kiếm linh lúc này cũng đã chảy đến giọt máu cuối cùng và tắt hơi chết rồi. Sát nằm trên vũng máu mà vẫn còn đóng đinh xuống đất ngô cương xoay mình mắt đỏ sọc đảo nhìn bọn đệ tử võ minh chàng gầm lên như người điên ngủ bách nhân trũng nợ máu năm trăm người gần trăm đệ tử võ minh la lên như tiếng sói gào bỏ chạy ngô cương vung kiếm vào giữa đám người một màn kịch thảm tuyệt nhân hoàng lại diễn ra nào kiếm gãy nào máu chảy thịt bay nào tiếng rú liên thiên thanh phụng kiếm mỗi lần vung lên là mấy sinh mạng đổ xuống bọn đệ tử võ minh chạy về phía tổng đàn nhưng chẳng ai thoát ra ngoài năm trượng Chúng đều bị những tay cao thủ các phái ngăn lại, máu chảy. Tiếng rú khủng khiếp. Chân tay gãy đứt, hợp lại thành một tấn kịch thiên sầu địa thảm, quỷ thần cũng phải khiếp sợ, một tiếng quát vang đủ rồi, ngô cương nghe như tiếng sét, liền dừng tay lại, đại bi hòa thượng phái thiếu lâm đã đến trước mặt ngô cương. Sắc mặt xám xanh lão nói tiểu thí chủ. Thí chủ làm như thế là không đúng với tâm nguyện của lệnh đường, ngô cương đầy mình máu chẳng còn chỗ nào quần áo giữ nguyên màu sắc nữa, nỗi thê thảm tại trường không bút nào tả xiết, người chết chẳng còn ai toàn, sát. Người còn sống chỉ độ một chục coi chẳng khác thảm quỷ trong địa ngục cương vẫn đem lòng sung kính vị cao tăng đắc đạo này, vì lão đã cứu mạng cho phụ thân chàng. Trước tình trạng này ngoài đại bi hòa thượng tưởng không còn một ai có thể ngăn cản được hành động điên khùng của ngô cương, ngô cương ngẫn người ra một chút. Đột nhiên chàng nhớ tới người che mặt mặc áo cẩm bào mới là chính hung, chàng vừa nghĩ tới đã băng mình chạy vào trong hậu viện tổng đàn nhanh như chớp, vào đến hậu viện chàng liếc mắt trong bất giác kinh tâm, động mắt, người che mặt mặc áo cẩm bào đã mất tích chỉ còn ba mẹ con thiên ngọc nương vẫn bị nắm giữ, ngô cương toàn thân đẫm máu tới nơi một cách đột ngột khiến cho mọi người tại trường đều bật tiếng hoảng, chàng, đảo mắt nhìn khắp một lượt, hoang mang hỏi xích diện kim cương lão tiền bối. Người che mặt mặc áo cẩm bào đâu? Xích diện kim cương đáp hắn bỏ đi rồi, ngô cương hỏi đi rồi ư, xích diện kim cương đáp hư, tên mang mọi đó thật là kiêu hung. Cả vợ con cũng không đoái hoài, ngô cương cầm ngang thanh kiếm nhảy xô về phía mẹ con minh chủ phu nhân thiên ngọc nương, xích diện kim cương lạng người ra ngăn lại hỏi, ngươi định làm gì cương rung lên đáp chết. chàng chỉ đáp một tiếng mà người nghe cũng đủ bở vía, xích diện kim cương nói không nên, ngô cương hỏi tại sao vậy, xích diện kim cương đáp, một người làm tội không lụy đến vợ con. Nhất là những đứa nhỏ kia có tội lỗi gì, Ngô Cương hỏi lại, lão tiền bối. Ngày trước võ lâm đệ nhất bảo bị tàn sát hết sạch sành xanh, vậy đàn bà con trẻ có tội gì cũng bị thảm sát, xích diện Kim Cương nói hai tử, báo thù là việc nên làm, nhưng không nên giết kẻ vô tội vì hành động đó là tàn nhẫn thái quá, thiên ngọc nương mặt không còn chút huyết sắc. muốn nhắm mắt lại không hiểu để sám hối hay để nhận lấy số mạng, hai đứa nhỏ chỉ sợ run Ngoài ra chúng không hiểu gì đến tội ác của người bậc trên, Ngô Cương nghiến răng lớn tiếng hai đứa nhỏ kia còn tha được, nhưng mụ nữ ma tội cũng đáng chết, xích diện Kim Cương trầm giọng nói Ngô Cương, phụ thân ngươi không muốn tàn sát nhiều người, Ngô Cương trong lòng sầu thảm hầm hực nói vãn bối đã thể tất lòng nhân hậu của gia phụ không báo thù các môn phái, nhưng kẻ thủ phạm chẳng thể tha thứ được, xích diện Kim Cương nói thủ phạm là võ lâm minh chủ cùng bọn thất linh. Chương 88, Địa Linh tiết lộ những âm mưu Ngô Cương nói cả tên nữ ma này cũng không ra ngoài lời đó, xích diện Kim Cương hỏi ngươi nhất định như vậy ư, Ngô Cương đáp vãn bối có lập trường của vãn bối, xích diện Kim Cương hỏi, sao không nghe lời khuyên can của Lão Phu, Ngô Cương lớn tiếng đáp về vụ tẩu tẩu là Vũ văn ánh tuyết và sáu người Kim Cương gặp nạn, Lão tiền bối đối phó với võ Minh cũng chẳng nhẹ chút nào, xích diện Kim Cương biến sắc, Lão không bài bác vào đâu được, Ngô Cương lại hỏi ngay trước Kim Cương Minh cuộc khởi trong võ lâm giết người như ngué. Vãn bối tin rằng Quý Minh cũng có lập trường. Sao lão tiền bối không tự trách là quá tàn nhẫn, xích diện kim cương mặt đỏ bây giờ thành tím bầm, ngô cương tự biết mình quá lời, vội ông kiếm nói, xin tha thứ cho vãn bối đã vô tâm mà thành thất lễ, ngô cương xoay mình tiến về phía Thiên Ngọc Nương, tứ lão ở địa cung đứng đằng sau Thiên Ngọc Nương rung lên nói ngô cương. Xích diện tiền bối nói vậy không có gì đáng phản đối, ngô cương nghiến răng phóng kiếm đâm vào trước ngực Thiên Ngọc Nương, Thiên Ngọc Nương mắt hạnh tròn xoe. Môi dưới mụ đã cắn chảy máu ra, mụ thét lanh lảnh, ngươi giết ta quách đi, ngô cương xoay chuyển nghỉ. Mũi kiếm của chàng dừng lại sau khi đâm vào chừng một tấc, Thiên Ngọc Nương lại nói bản phu nhân không năng nỉ ngươi tha mạng đâu, ngô cương quát lên, Thiên Ngọc Nương tội ngươi đáng muôn thác. Ta nghe lời xích lão tiền bối mà tha mạng cho ngươi, nhưng phải phế bỏ võ công không để ngươi làm ác nữa, Thiên Ngọc Nương lại thét lên lanh lảnh. Ngươi giết chết ta đi là hơn. Ngô Cương hắn giọng một tiếng rồi phóng tay điểm vào tàn huyệt Thiên Ngọc Nương. Thiên Ngọc Nương rú lên một tiếng rất thê thảm rồi cúi đầu nhắm mắt. Hai hàng lệ nhỏ xuống như mưa. Hai đứa nhỏ vừa khóc vừa gọi má má. Tình trạng thật đau xót. Ngô Cương lớn tiếng hỏi Thiên Ngọc Nương: Trượng Phu ngươi trốn về phương nào? Thiên Ngọc Nương không ngoảnh đầu lại, sẵn giọng đáp ngươi hỏi ta như vậy. Ta biết hỏi ai bây giờ. Ngô Cương ngẩn người ra một chút rồi lại hỏi bây giờ chắc ngươi có thể nói lai lịch trượng Phu ngươi được chứ? Thiên Ngọc nương đáp: "Ngươi có đủ bản lĩnh thì tìm đến y mà tra hỏi." Ngô Cương nghiến răng nói: "Rồi ta sẽ tìm thấy hắn." Đoạn chàng băng mình vọt vào hậu viện, chàng đoán là người che mặt mặc áo cẩm bào tất còn ẩn mình trong này vì vợ con hắn bị uy hiếp, hắn chẳng thể nào bỏ chạy lấy thân. Không chừng hắn ẩn thân ở bí cung trong ruột quả núi, nhớ tới bí cung chàng lại liên tưởng đến lã thuộc viên không hiểu tình thế hiện giờ ra sao. Trong lòng nóng nảy, Ngô Cương lại chạy đi, dọc đường chàng chẳng thấy bóng người nào, ngựa quen đường cũ. Ngô cương chẳng khó nhọc gì đã tìm đến cửa ra bí cung ở chân núi, chàng đảo mắt nhìn quanh bất giác kinh hồn tan đỡm đứng ngay ra đương trường không nhúc nhích nữa, đã núi từ 10 trường cao đổ xuống lấp lối đi. Mấy xác chết nát thịt bầy nhầy nằm lăn ra trong đám loạn thạch, ngô cương nghĩ tới bí cung đã bị chất nổ phá tan, chàng tự hỏi lã thuộc viên bây giờ ở đâu, hay là nàng đã bị chôn sống trong ruột trái núi rồi. Bất giác hai hàng lệ nhỏ xuống tong tong, chàng vừa căm phẫn vừa hối hận vì cho là nếu mình không được theo phụ thân thì có thể cứu vãn được lã thuộc viên, chân, tay lạnh ngắt, mắt hoa tai ù toàn thân tê trồn, chàng đứng trơ như tượng gỗ, tự hỏi hồng nhan bạc mệnh phải chăng là chuyện thực, thâm tình chưa trả, thù oán chưa tiêu. Nay lại ông mối hận ngàn thu, ngô cương như ngay như dại, ban khuôn ngửa mặt nhìn lên ngọn núi như để khuây bớt nổi uất hận. Miệng chàng lẩm bẩm trời cao đất rộng còn có ngày tận thế. Mối hận này đương nhiên không bao giờ dứt, trời xanh kia đối với ngô cương này sao mà quá tệ, bỗng nhiên ngọn núi gần đó dường như có bóng người thấp, thoáng. Ngô cương động tâm tỉnh táo lại. Chàng băng mình nhảy vọt sang vách núi bên kia, nhờ trong tay có lợi khí để đâm vào đá mà trèo, chàng vượt qua vách đá nhẵn như gương, lên được tới đỉnh núi. Ngô cương đảo mắt nhìn quanh thì chỉ thấy núi non trùng điệp, có dạ xanh rờn mà bóng người vẫn mất dạng, nhưng chàng vừa mắt thấy rõ ràng, quyết không phải là ảo mộng. Đúng là trên đỉnh núi có người, ở phía xa xa trong rừng cây bóng người lại thấp thoáng, ngô cương nghiến răng vọt đi như quỷ mị rượt theo, trong rừng rậm, bóng mặt trời không chiếu vào được vẫn tối như đêm, ngô cương nhận định phương vị xuyên qua rừng lướt đi, đột nhiên có thanh âm quen thuộc lọt vào tai tiểu nữ muốn lưu lại đây, ngô cương mừng như người phát điên tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Vì thanh âm đó chính là lã thuộc viên, nàng chưa chết một âm thanh khác khàn khàn quát lên ngươi dám trái lệnh thì ta đập tan xác ngươi ra thanh âm này hiển nhiên từ miệng người che mặt mặc áo cẩm bào tức võ lâm minh chủ thốt ra ngô cương lập tức bầu máu nóng sôi lên sung sục chàng nhảy xổ lại dường như đối phương đã cảnh giác lớn tiếng quát hỏi tai ngô cương thấp thoáng xuất hiện chàng nhìn lại thì đúng là lã thục viên và người che mặt mặc áo cẩm bào lã thục viên kinh ngạc buộc miệng la cương ca ca ngô cương nhìn nàng chằm chập một lúc rồi đáp viên muội nhờ trời viên muội vẫn bình yên nàng hãy chờ ta giải quyết xong món nợ máu mắt chàng đầy sát khí quát lên nhìn người che mặt mặc áo cẩm bào người che mặt mặc áo cẩm bào cặp mắt lộ vẻ khiếp sợ rung lên nói tiểu tử ngươi lại đây vừa hay lắm Ngô Cương nghiến răng đáp thế này kêu bằng lưới trời lồng lồng thưa mà không lọt người che mặt mặc áo cẩm bào cười lạc trả miếng hừ phong thủy chốn này khá đẹp ngươi có chết ở đây cũng mát mặt nghe giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo Ngô Cương tức qua hỏi lại ngươi có biết bữa nay ngươi phải chết cách nào không? Người che mặt mặc áo cẩm bào cất giọng hung dữ đáp: Sống là sống, chết là chết, bất luận chết cách nào cũng vậy thôi. Ngô Cương đưa mắt nhìn thanh kiếm to tướng dài ở sau lưng đối phương cất giọng lạnh như băng nói: Ngươi rút kiếm ra mà tự vệ đi. Người che mặt mặc áo cẩm bào lạnh lùng đáp: Ta tưởng chả cần phải thế. Ngô Cương nói: Thân ngươi làm đến võ lâm minh chủ, chẳng lẽ lại chịu chết như con chó? Người che mặt mặc áo cẩm bào cười khẩy nói: Thằng lõi con, chớ có ngông cuồng. Ngô Cương lại giục rút kiếm ra đi. Người che mặt mặc áo cẩm bào ngẫm nghĩ một chút rồi rút kim kiếm ra, thanh kiếm này khác với những trường kiếm của bọn kim kiếm thủ. Nó cũng là thanh trường kiếm đúc bằng thép nguyên chất, nhưng chui kiếm và dây thao đều sắc vàng ở trong rừng tối tâm thanh kiếm của người che mặt vẫn lóe ánh vàng rực rỡ nhất là thân kiếm dài rộng càng tỏ ra. Nó là thanh kiếm kiếm khác thường, lã thuộc viên mắt chưa ráo lệ nét mặt lộ vẻ cực kỳ quái dị. Mấy phen nàng muốn nói lại thôi ngô cương đứng trước mặt kẻ thù chẳng đội trời chung nên không rảnh ngó tới nàng ngô cương nét mặt tím bầm tráng nổi gân xanh quát hỏi tên họ là gì báo cho ta biết người che mặt mặc áo cẩm bào hững hờ đáp bây giờ chưa phải lúc ngô cương từ từ giơ kiếm lên chàng đưa mắt ngó lã thục viên nói viên muội viên muội hãy lui ra lã thục viên ngập ngừng cương ca ca ca ca ngô cương ngắc lời viên muội có điều gì hãy chờ lại một chút rồi sẽ nói lã thục viên nhưng người che mặt mặc áo cẩm bào quát lên con nha đầu kia Bước ngay đi, lã thuộc viên ngay người ra, nàng tự mình vào thân cây lớn, trong khu rừng âm u không có ánh mặt trời, sát khí lại càng bí ẩn rùng rợn, một bên là nhân vật thần bí làm chúa tể Võ Lâm Trung Nguyên mười mấy năm, một bên là tay quái kiệt vào hạng hậu bối cả trăm năm chưa có một người. Cuộc tỷ đấu này chưa biết ai thắng ai bại, ai sống ai chết đều gây ảnh hưởng trọng đại cho Võ Lâm có thể nói nó liên quan đến vận mệnh Võ Lâm ở Trung Nguyên và là cuộc khảo nghiệm của võ đạo, thanh kim kiếm và thanh phụng kiếm đồng thời giơ lên, hai cặp mắt nhìn chằm chạp vào đối phương coi chẳng khác hai pho tượng đá, tuy tư thế hai bên đều không có chỗ sơ hở để đánh vào được song khí thế của Ngô Cương chiếm được thượng phong vì nội lực chàng đầy rẫy thâm hậu hơn đối phương rất nhiều. Này, Ngô Cương vừa quát vừa ra tay công kích, khí giới đụng nhau choang choảng vang lên không ngớt như pháo liên châu, bỗng một tiếng trên phát ra. Người che mặt mặc áo cẩm bào đứng lùi lại ba bước chân, vạt áo trước ngực hắn về mé tả bị rách một vệt dài đến nửa thước. Máu tươi ướt cả nửa người, kiếm khí tung hoành vọt ra đến năm trượng làm cho lá rụng tơi bời, tình trạng rất khủng khiếp, Ngô Cương vẫn đánh rất trát chẳng chịu trần tay. Bóng kiếm vừa thấp thoáng, mũi kiếm của Ngô Cương chỉ đã vào trước ngực người che mặt mặc áo cẩm bào, thanh kim kiếm rớt xuống đất đánh choang một tiếng, lã thuộc viên bật tiếng la hoảng, trời ơi! Hai bên giao thủ mới một hiệp đã phân thắng thua, kiếm thuật của Ngô Cương chỉ có một chiêu gồm tám thức, vì thế mà cuộc sinh tử thắng bại quyết định ở đó, chẳng có chi là lạ, Ngô Cương nghiến răng nói bây giờ ngươi phải trả món nợ máu cho võ lâm đệ nhất bảo. Ta chỉ cho ngươi chết dần dần từng tất một lã thuộc viên rung cầm cặp la gọi Cương ca ca, nàng chưa dứt lời thì Ngô Cương đã chẹn hỏng viên mùi. Hơn 10 năm trời ta chỉ chờ có một khắc này, chàng quay lại nhìn người mặc áo cẩm bào lớn tiếng các hạ bỏ tấm khăn che mặt để bản nhân nhìn rõ chân tướng người che mặt mặc áo cẩm bào không chống cự chỉ hết đưa tay lên từ từ tháo tấm khăn che mặt con người bí mật khiến cho võ lâm trung nguyên vẫn nghi ngờ mười mấy năm nay bây giờ đã sắp bại lộ chân tướng một bộ mặt kinh người xuất hiện có chòm dâu dê má bên phải có vết chàm xanh lớn bằng đồng tiền như đập vào mắt ngô cương bật tiếng la hoảng té ra là lão chàng lùi lại mấy bước dường như không tin ở mắt mình Thật là một chuyện dù ở trong giấc mơ cũng không tưởng tượng được, nào Võ Lâm Minh Chủ. Nào Nam Hoang Kỳ Nhân. Nào người che mặt mặc áo xám, ngờ đâu đều do một mình địa linh lã khôn đã biến hóa ra, thật là chân tướng của Võ Lâm Minh Chủ mười mấy năm giữ bí mật bây giờ mới bị lật tẩy, sau khi thất linh giáo bị tiêu diệt, ngờ đâu địa linh lại là Võ Lâm Minh Chủ. Thật là một trang sử Võ Lâm xưa nay chưa từng có, lúc ngô cương kinh hải nhăn nhó địa linh vọt lại nắm lấy tay lã thục viên chạy như bay lui vào bên một gốc cây lớn giữa hắn và ngô cương cánh nhau đến ngoài ba trượng ngô cương thấy lã thục viên bị nắm kéo đi chàng quát lớn ngươi mà đụng đến một sợi lông của nàng thì ta chặt ngươi ra từng miếng thịt địa linh cười the thê đáp ngươi mà động đến ta thì ta đập chết y trước vẻ mặt lã thục viên lúc này rất phức tạp không hiểu nàng khiếp sợ hay nàng tức giận nàng oán mình thù giận ai ngô cương phẫn nộ đến cực điểm chàng cười khẩy nói đại minh chủ Thật là tại hạ không ngờ, Địa Linh đáp, ngươi còn nhiều chuyện không ngờ nữa, Ngô Cương nói Địa Linh. Các hạ che mắt thiên hạ được mười mấy năm thì giỏi thiệt, Địa Linh nhắc lời điều bí mật này còn tiếp tục nữa, Ngô Cương hỏi, các hạ nói chuyện mơ ngủ đấy ư, Địa Linh đáp, Ngô Cương. Ngươi hãy nghe ta nói, sở dĩ vụ bí mật này còn tiếp tục vì ngươi chẳng thể sống để rời khỏi khu rừng này, Ngô Cương nổi lên tràn cười ha hạ chứ không nói gì, Địa Linh lại nói chẳng có gì đáng cười đâu, dứt lời hắn từ từ giơ tay lên. Hiển nhiên trong tay cầm một trái xích lịch cầu, Ngô Cương tức giận không chịu được nữa, hắn đặng một tiếng rồi quát hỏi, lã khôn, ngoài cái đó lão còn trò gì nữa không, Địa Linh cười hô hố đáp, cái này cũng đủ chơi rồi, Ngô Cương nói móc, ngươi chỉ mong chạy thoát lấy thân, bỏ vợ con sống chết mặt bay, như thế không đáng làm người nữa vì chẳng còn lấy một chút nhân tính nào, Địa Linh nhắc lời tiểu tử. Cái đó không đến ngươi phải lên tiếng. Non xanh còn đổ thì lo gì hết củi đun. Ta rất an lòng vì vợ con ta đều an toàn, Ngô Cương hỏi ngươi căn cứ vào điều chi mà nói vậy, Địa Linh đáp, những nhân sĩ tự xưng là chính phái tất nhiên phải giữ bộ mặt giả đạo đức không gia hại đến đàn bà trẻ con, Ngô Cương tức đến uất người vì Địa Linh là một tay kiêu hùng vô liêm sĩ mà cũng là tay đại giảo, quyệt, chàng kịp mũi nói ngươi tính toán giỏi thiệt, Địa Linh nói thiếu hiệt tân bốc ta quá đáng, Ngô Cương hỏi bây giờ lão đã chịu buông tha y chưa, Địa Linh đáp. Không được, ngô cương cất bước tiến lại, địa linh lớn tiếng quát, không được nhúc nhích, ngô cương bất giác dừng bước lại. Chàng muốn giữ an toàn cho lã thuộc viên nên không dám lỗ mãn, lòng chàng chồng chất nổi oán độc tưởng chừng như đến vỡ ngực, địa linh cười hô hố cất giọng âm trầm hỏi ngô cương. Lão Phu rất phục ngươi về tinh thần kiên quyết báo thù, nhưng tin rằng trong lòng ngươi hãy còn nhiều nghi vấn. Nếu lão Phu không nói ra thì e rằng ngươi chết cũng không nhắm mắt được. Bây giờ ngươi đừng giở trò gì nữa hãy lặng lặng mà nghe, ngươi muốn biết những điều gì, Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp các hạ là người thẳng thắn mà còn mấy việc chưa phút đáp rõ ràng hẳn cũng không nhắm mắt được, vậy đừng bắt tại hạ phải mở cuộc hỏi ra cho phiền phức. Bây giờ các hạ hãy nói cho tại hạ tại sao các hạ lại lên làm võ lâm minh chủ, địa linh cười rộ ra chiều đắc đáp câu hỏi hay quá, ngay trước thất linh giáo xuất hiện võ lâm chỉ vì mục đích muốn làm bá chủ thiên hạ ngô cương nhắc lời thật là cùng vọng địa linh nói tiểu tử ngươi đừng nói xen vào nhưng kế hoạch không được chu đáo mà thủ đoạn hành động không đúng chỗ để võ lâm nổi lòng công phẫn hai phe hát bạch liên thủ tiến binh vào ngọc long cốc núi long trung hắn ngừng một chút rồi tiếp lão phu liền đưa ra một nước cờ rất cao ngô cương lại hắn đặng một tiếng địa linh nói tiếp lão phu che giấu chân tướng tự xưng là nam hoang kỳ nhân rồi lựa tám mươi tên đệ tử tự tay mình truyền dạy dùng làm cốt cán Biểu diễn tấm kịch huyết tẩy thất linh giáo ủng hộ chính nghĩa Võ Lâm, Ngô Cương hỏi, biểu diễn ư, địa linh đáp, phải rồi, Ngô Cương hỏi, vậy những người chết kia là ai, địa linh đáp, là những tên mới gia nhập thất linh giáo, Ngô Cương hỏi, chúng đúng là môn hạ thất linh giáo ư, địa linh đáp, muốn thành công trong việc phi thường, tất phải có thủ đoạn phi thường chứ, Ngô Cương hỏi, vì cuộc biểu diễn mà không tiếc sinh mạng của hàng trăm môn hạ phải đổ máu hay sao, địa linh đáp, dĩ nhiên. Ngô Cương hít một hơi khí lạnh rung lên nói Địa Linh cái đó kêu bằng chiếm điên khùng của kẻ tán tận lương tâm, không còn một chút nhân tính nữa, Địa Linh nói, tùy ngươi muốn nói thế nào thì nói nhưng việc lão phu làm lãnh tụ võ lâm mười mấy năm là sự thật hiển nhiên, Ngô Cương hỏi, các hạ đã đạt mục đích rồi sao không yên phận giữ lấy mà còn phái kim kiếm thủ đi tàn hại đồng đạo, Địa Linh đáp, cái đó là để trả oán các môn phái ngày trước đã liên thủ hợp lực tấn công Long Trung, Ngô Cương nói hư như thế là hoàn toàn trái ngược tình lý. Địa linh nói còn nữa, mục đích của sư huynh sư mùi lão phu là phải mang danh thất linh để làm lãnh tụ thiên hạ. mặt khác lão phu chẳng thể vĩnh viễn che mắt được và có ngày đưa chân tướng mình ra nên phải tạo nên hình thể đó. Ngô cương hỏi, tại sao quý minh lại tàn hại huynh trưởng của bản nhân là vô địch mỹ kiếm khách Ngô Hùng? Địa linh toát miệng nở một nụ cười hung ác đáp vụ đó ư? cái đó kêu bằng một viên đá luyện hai chim. Ngô cương nghiến răng hỏi thế là nghĩa làm sao? Địa linh đáp. Bọn người tiến vào núi Long Trung ngày trước để phá hoại thất linh đại kế là do võ lâm đệ nhất bảo cầm đầu. Vậy con võ thánh gây cuộc tàn sát một mặt đã tiêu trừ thực lực của các môn phái, một mặt khiến võ lâm bạn hữu quay lại tiêu diệt võ lâm đệ nhất bảo. Như vậy há chẳng là một viên đá ném được hai chim, hắn nói tới đây lại nổi lên tràng cười hô hố, ngô Cương quắt mắt cơ hồ trách kẻ. Đến bây giờ chàng mới biết vì lẽ gì phụ thân chàng ngăn trở mình không trả thù các môn phái là có chỗ dụng tâm. Các môn phái xa vào mưu kế của bọn tà ma thì hành động không thể dung tha được, nhưng nói về tình lý cũng nên lượng thứ, đó là thiên bí sử kinh người trong võ lâm, Ngô Cương lại rung lên hỏi, bản nhân cũng gặp thủ pháp độc ác như Gia Huynh và đã biến thành một hung thủ đã sát nhân là vì lẽ gì, địa linh đáp vì công lực ngươi quá cao thâm mà phe địch có bọn xích diện kim cương khó bề đối phó, nên chúng ta lợi dụng ngươi để lui địch. Thành sự thì lợi cho mình. Không thành tất ngươi phải chết cũng là loại trừ được một tên cường địch, Ngô Cương nhắc lời, nhưng đáng tiếc rằng người tính không bằng trời định, Địa Linh nói câu đó mà nói bây giờ thì còn sớm quá. Chương 89, Tổng Duy Bình tiết lộ lai lịch Kim Cương Minh, Ngô Cương nói Địa Linh. Lão chưa thấy quan tài nên chưa xa lệ, Địa Linh nói Lão Phu Bảo sớm quá vì người thấy Bon Xích diện Kim Cương tạm thời thắng thế đã lấy làm đắc sách, chưa biết ai chết về tay ai đâu. Ngoài trời chưa đến lúc hoàng hôn mà trong rừng nhìn lên không đã thấy một vùng đỏ ối, đó chẳng phải là ráng chiều mà là hỏa quan, ngô cương trông thấy ánh lửa hiểu ngay liền hỏi địa linh. Lão có nhìn thấy hỏa quan không, địa linh đáp lão phu thấy rồi, nhìn thấy thì sao, ngô cương đáp thế là hang cáo, tổ chuột đã cháy thành tro tàn, địa linh nói, hãy coi chừng hết trận lửa này còn trận lửa khác, bao nhiêu điều nói đã nói hết rồi mà ngô cương chưa nghĩ ra được kế gì để cứu lã thuộc viên, hai người yên lặng một lúc địa linh lại hỏi tiếp tiểu tử ngươi có biết thư linh và hoa linh lạc lõng nơi đâu không ngô cương đáp dĩ nhiên ta biết lắm địa linh hỏi ngươi đã làm gì bọn chúng ngô cương đáp thư linh đã bị chém chết rồi địa linh giật mình hỏi ngay thế còn thư muội của lão phu thì sao ngô cương thản nhiên đáp hoa linh ư y đã cãi tà quy chính nên tại hạ buông tha y rồi địa linh hỏi họ đã dùng thủ pháp gì để tàn hại tam sư đệ của lão phu ngô cương đáp cái đó kêu bằng phản bản hoàng anh các hạ đã nghe nói tới bao giờ chưa địa linh nói có phải ngươi đã ngô cương nhắc lời đáng tiếc là người khác hạ đã thủ địa linh hỏi tai vậy ngô cương đáp tại hạ nói cho các hạ hay cũng chẳng hề chi đó chính là xích diện kim cương địa linh căm hận nghiến răng ken két ngô cương lạnh lùng nói tiếp còn kiếm linh và không linh thì tại hạ đã thành toàn cho họ địa linh thét lên giỏi lắm bây giờ ngươi phải trả giá lão vừa nói vừa giơ tay lên lã thuộc viên la hoảng tay trái nàng đập vào cổ tay địa linh Ngô cương lạnh người nhanh như chớp tránh vào sau một thân cây lớn, sầm một tiếng rùng rợn, ngô cương bị chấn động hất tung lên một cái rồi lại hạ xuống. Khói thuốc nổ khiến cho chàng cơ hồ nghẹt thở. Đầu óc chàng hoang mang không hiểu gì cả, chàng tự hỏi ta còn sống hay đã chết rồi, những tiếng bước chân xuyên vào rừng rầm rộ vang lên tỏ ra bọn người mới tới không phải là ít, ngô cương đứng dậy, chàng cố gắng trấn tĩnh tâm thần và tự biết là mình bị thương không có gì nghiêm trọng. Lúc chàng dương mắt lên nhìn thì chẳng thấy bóng địa linh cùng lã thuộc viên đâu nữa, tiểu hóa tử tống duy bình hốt hoảng chạy tới trước mặt ngô cương hỏi hiền đệ, hiền đệ không việc gì chứ, tay gã cầm thanh kim kiếm mà chính là thanh trường kiếm của địa linh đã bỏ lại, ngô cương nhìn thấy kim kiếm chợt nhớ tới thanh phụng kiếm của mình bị tuột tay lúc đầu óc hôn mê, chàng đưa mắt nhìn bốn phía, may còn thấy nó rớt ở gần đó. Chàng lượm kiếm lên rồi đáp tiểu đệ không sao cả, bọn xích diện kim cương địa cung tứ lão có đến hơn chục người lục đục chạy vào tới nơi địa cung hộ pháp dịch vĩnh thọ hỏi bằng một giọng rất cấp bách chuyện gì vậy ngô cương nghiến răng đáp đối phương luyện xích lịch cầu dịch vĩnh thọ sửng sốt cúi chào ngươi ngô cương ngát lời may mà tại hạ chưa bị thương dịch vĩnh thọ hỏi đối phương đâu ngô cương đáp hắn trốn mất rồi xích diện kim cương hô lớn rượt theo mấy bóng người chạy vào rừng sâu bóng tối lờ mờ ngô cương trầm giọng nói với tống duy bình đại ca chúng ta tạm thời chia tay Tống Duy Bình nói, chúng ta nên cùng đi một đường, thế là hai người song song chạy đi, chạy được một lúc thì màn đêm từ từ buông xuống. Trong rừng dơ bàn tay không trông rõ ngón. Một lực ngô cương tuy rất sắc bén mà thì tuyến cũng chỉ có hạn độ, không thể nhìn xa như ở nơi quan đảng. Trong rừng rất nhiều bóng cây che khuất mà muốn tìm người ẩn nấp thật là một chuyện rất khó khăn. Húng chi đối phương không phải hạng tầm thường, sau khoảng thời gian chừng ăn xong bưa cơm mới ra khỏi khu rừng rậm và nhìn thấy sự vật, Ngô Cương dừng bước coi tình hình rồi trở về mé bên nói, chúng ta hãy lên ngọn núi kia ngồi để chờ trời sáng. Tống Duy Bình nghi ngờ hỏi không rượt theo nữa ư, Ngô Cương đáp có thể đối phương còn ẩn nấp trong rừng mà chưa bỏ đi. Nếu mình cứ nhắm mắt đuổi càng thì có khác gì tha giặc. Bằng đối phương quả đã rời khỏi nơi đây thì giữa khu núi non trùng điệt này đuổi theo cũng khó lòng kiếm thấy. Tiểu đệ thiết tưởng tuy mình ông cây đợi thỏ mà không phải là thất sách, Tổng Duy Bình gật đầu nói có lời ý. Vậy chúng ta lên núi đi, ngọn núi này tuy không cao lắm, nhưng nó là một trái núi ở trên những trái núi khác thành ra thì tuyến có thể trông rất xa, đền nay trăng tỏ. Trong phạm vi mấy dặm xung quanh đều nhìn rõ hết, chỉ trong nháy mắt hai người đã lên đến đỉnh núi liền tìm một chỗ bóng tối để ẩn thân, vừa ngồi yên chỗ. Hai người liền thấy bóng xích diện kim cương mười mấy người tản đi các ngã sụp tìm, Ngô Cương quay lại nhìn tiểu khiếu hóa hỏi bên ta có bị thương vong nhiều không, Tổng Duy Bình đáp, bên mình bị hại chừng năm mươi người, đa số là bọn đệ tử vào hàng thứ hai trở xuống Ngô Cương lại hỏi còn đối phương thì sao, Tổng Duy Bình đáp, mười phân chết chín Đại khái có ba trăm tên uổng mạng, Ngô Cương lại hỏi tổng đàn cũng bị thiêu hủy rồi phải không, Tổng Duy Bình gật đầu, Ngô Cương hỏi, phát lạc mẹ con thiên ngọc nương bằng cách nào? Tống Duy Bình đáp, Hiền đệ đã phế bỏ công lực của mụ, chính mụ tỏ ra rất hối hận nên buông tha rồi, Ngô Cương ủa lên một tiếng, Tống Duy Bình chợt nhớ tới điều gì vẻ mặt nghiêm trang nói Hiền đệ. Lúc ba ngày ở ngoạ Long cốc Hiền đệ đã có lời gì lý luận với xích diện Kim Cương, Ngô Cương hỏi lại thế thì làm sao, Tống Duy Bình đáp, Hiền đệ đã nhắc tới việc Kim Cương minh giết người ngày trước và thủ đoạn báo thù mới đây, Ngô Cương bẽn lẽn nói đó là những lời tiểu đệ vô tâm thốt ra chứ không có mạc sát. Nhất là lúc đó tiểu đệ đang bị nhiều mối xúc động kiềm chế, Tống Duy Bình nói hiền đệ bất tất phải quan tâm tiểu huynh cũng tùy tiện nói ra mà chơi. Ngày trước Kim Cương Minh cuộc khởi võ lâm chưa hẳn đã phải là có mưu đồ bá chủ thiên hạ mà cũng không phải muốn giết người bừa bãi chắc vì một vụ huyết án năm xưa, Ngô Cương hỏi. Vụ huyết án năm xưa là vụ nào? Tống Duy Bình hỏi lại hiền đệ có nghe ai nói đến một tổ chức trên chốn giang hồ kêu bằng huynh đệ hội bao giờ chưa? Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Tiểu đệ có nghe thái quản gia nhắc tới, nhưng huynh đệ hội cho lạnh khói tan đã mấy chục năm. Cái tên đó chỉ còn là một vết ký ức trên lịch sử võ lâm mà thôi, Tống Duy Bình hỏi đúng rồi, hiền đệ có biết tại sao huynh đệ hội lại tan vỡ không, Ngô Cương đáp cái đó tiểu đệ chưa từng nghe nói, Tống Duy Bình nói, huynh đệ hội ngày trước sản xuất rất nhiều nhân tài mà những hành vi đều hợp với võ đạo. Thanh danh tổ chức này ngang với sáu phái lớn đương thời, hội chủ thương tu khách vu kiếm phi. Chính là sư huynh của xích diện Kim Cương, Ngô Cương hỏi đũa. Té ra vụ này là một bí mật trong võ lâm, về sau sao nữa, Tống Duy Bình đáp vu kiếm phi vô tình bắt được một pho Kim Cương bảo lục để tin tức tiết lộ ra ngoài khiến cho nhiều bạn võ lâm dầm ngó, thế rồi một đêm trời tối gió lộng bị mấy trăm cao thủ đến đột kích. Trừ xích diện Kim Cương đêm hôm ấy ở ngoài nên mới thoát nạn. Còn toàn bộ bị tru diệt, huynh đệ hội tan tành, Ngô Cương động mối bi thương. Những răng nói những hạng đồi bại đó thật đáng dết, Tống Duy Bình gật đầu nói, đó là nguyên nhân khiến cho Kim Cương Minh gây ra chuyện lưu huyết, Ngô Cương không hiểu hỏi tại sao hành động báo thù của họ lại để đến mấy chục năm mới phát động cuộc báo thù, Tống Duy Bình đáp, vì ngày trước chưa tìm ra được hung thủ, Ngô Cương lại hỏi lai lịch Kim Cương Minh thế nào, Tống Duy Bình đáp ngày trước bọn người hạ thủ chưa lấy được Kim Cương bảo lục, bí lục này đã do xích diện Kim Cương đem đến Hồ Ma tham khảo. Mãi đến mười mấy năm trước đây mới tra ra kẻ thù liền thành lập kim cương minh và mở cuộc tàn sát khủng khiếp, câu chuyên về sau Hiền đệ đã biết rồi, ngô cương thở phào một cái, trong lòng phẫn khích nói khi nào có cơ hội tiểu đệ sẽ xin lỗi xích diện lão tiền bối. Những chuyện tranh đoạt trong võ lâm khiến cho người ta mất hết lương tâm biến thành điên khùng thật đáng sợ, Tống Duy Bình lại hỏi Hiền đệ, còn người hồng nhan tri kỷ của Hiền đệ là lã cô nương hiện tình ra làm sao? Ngô Cương đáp: "Nạn bị Địa Linh Lã Khôn cướp đem đi rồi." Tống Duy Bình hỏi: "Hiền đệ nói cái gì?" "Địa Linh Lã Khôn." Ngô Cương trấn tĩnh mối tâm tình xúc động hỏi lại: "Đại ca, đại ca có biết Võ Lâm Minh chủ là ai không?" Tống Duy Bình ngạc nhiên hỏi: "Hắn chẳng tự xưng là Nam Hoang Kỳ Nhân rồi ư?" "Ngô Cương đáp: "Đúng thế." Tống Duy Bình hỏi: "Chẳng lẽ Hiền đệ đã biết rõ lai lịch hắn rồi?" "Ngô Cương đáp: "Đúng thế." Tống Duy Bình hỏi: "Hắn là ai vậy?" "Ngô Cương đáp: "Hắn là Địa Linh Lã Khôn." Tống Duy Bình đáp: "Của là hắn ư?" Gã rất lấy làm kinh ngạc vừa hỏi vừa nhảy lên. Đầu hắn đụng vào tảng đá núi đánh binh một tiếng đau đến người, gã ôm đầu ngồi xuống nguyên vị, Ngô Cương trầm giọng nói chính tiểu đệ cũng không ngờ là hắn, Tống Duy Bình hỏi hắn tự thừa nhận hay sao, Ngô Cương đáp, phải rồi hắn đã bỏ mặt nạ để lộ chân tướng, Tống Duy Bình nói chuyện này thật ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Té ra vụ thất linh giáo bị tiêu diệt chỉ là một tấn kịch biệt đời, Ngô Cương nói thật là một kế khổ nhục rất cao minh lừa gạt được võ lâm trung nguyên mười mấy năm, Tống Duy Bình gục gạt cái đầu nói, thật là không ngờ. Thật là không ngờ, Ngô Cương nói cái đó đã chứng minh trên chốn giang hồ đầy giả trá hiểm độc, Tống Duy Bình hỏi địa linh họ lã, lã thuộc viên cũng họ lã, giữa nàng và hắn có mối liên quan gì? Ngô Cương đáp về điểm này tiểu đệ cũng chưa rõ, Tống Duy Bình hỏi nếu chúng ta ngồi đợi suốt đêm mà không thấy thì làm thế nào, Ngô Cương đáp, tiểu đệ sẽ đến thẳng thất linh tiên cảnh để thanh toán thiên linh. Hắn là kẻ đứng đầu thất kinh tất không thể buông tha được. Đồng thời cũng là cách nhổ cỏ trừ rễ, Tống Duy Bình nói hiền đệ, chờ thủ phạm đền tội rồi, võ lâm đệ nhất bảo lại xuất hiện trong võ lâm, khi đó tiểu huynh sẽ có cuộc chúc mừng, Ngô Cương nhớ tới chuyện phụ thân xuất gia. Huynh tẩu gieo mình xuống vực thẳm cùng bao nhiêu thân nhân và đồng môn bị chết quang thì không khỏi nước mắt chảy quanh. Chàng nở một nụ cười thê thảm nói đại ca, tiểu đệ không có ý nghĩ đến hư danh. Khi nào ân trả oán đền cũng muốn rút lui khỏi giang hồ, Tống Duy Bình nói hiền đệ, việc chấn chỉnh gia thanh là bổn phận của người đệ tử, Ngô Cương nói bây giờ không bàn tới chuyên đó nữa. Này đại ca, đại ca chẳng thể giấu tiểu đệ được nữa, Tống Duy Bình hỏi việc gì. Ngô Cương đáp tiểu đệ trúng phải tà phép của thất linh thần trí mất hết, đã làm những việc gì, Tống Duy Bình ngẩng người ra một chút rồi thở dài đáp cái đó không thể trách Hiền đệ được vì khi đó Hiền đệ không còn biết gì nữa, Ngô Cương nói, vấn đề không phải là trách hay không trách, tiểu đệ muốn biết rõ thực tình, Tống Duy Bình gạt đi việc qua rồi còn nhắc lại làm chi cho rối ruột, Ngô Cương kiên quyết không được, đại ca không thể bưng kín miệng bình được nữa, Tống Duy Bình hỏi bây giờ biết nói sao đây? Ngô Cương đáp, đại ca cứ thực mà nói là được, Tống Duy Bình lặng lặng, bầu không khí trầm mặt khiến người ta cơ hồ nghẹt thở, Ngô Cương chờ một lúc rồi không nhìn được nghiến răng dục đại ca. Đại ca nói mau đi, Tống Duy Bình hỏi lại Hiền đệ nhất định đòi Tiểu Huynh phải nói ư, Ngô Cương đáp nhất định rồi, Tống Duy Bình rất lấy làm khó nghĩ nói, chính Tiểu Huynh cũng bị Hiền đệ đã thương, Ngô Cương nét mặt thê thảm hỏi vặn còn gì nữa. Tống Duy Bình đáp ba tên đệ tử cái bang, bị tử nạn, Ngô Cương lại dục, còn nữa. Mặt chàng lúc này biến thành khó coi quá, Tống Duy Bình nập ngừng thiết tâm thái tuế hồ phi, ngô cương như bị xét đánh toàn thân rung lên. Mắt chàng lòi ra như hai cái nhạc đồng, da mặt luôn luôn cử động. Chàng gầm lên như người điên hồ đại thúc chết về lưỡi kiếm của ta, Tống Duy Bình buồn rầu nói hiền đệ, không ai trách hiền đệ đâu, ngô cương đứng không vững phải tựa vào tảng đá núi, nước mắt tuôn ra xối xả, Chàng kêu gầm lên ta, còn làm người được nữa không? Ta còn lợi y do nào sống ở trên thế gian, ta giết cả người mà lòng ta vẫn kính ngưỡng. Trời ơi, chàng bức tóc mà kêu trời. Máu lẫn nước chảy ra, Tống Duy Bình bỗng nhiên nghiến răng thở dài nói hiền đệ. Hiền đệ đừng hành hạ thân mình nữa, hồ tiền bối dưới suối vàng có linh thiên cũng không trách hiền đệ đâu, ngô cương như người phát điên hỏi, tiểu đệ có thể lượng thứ cho mình được không? Chàng nghĩ tới ca ca là ngô hùng gieo mình xuống hang sâu tự tử cũng vì cuộc tao ngộ giống chàng. Có điều y đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn chàng nhiều, chính chàng đã không muốn sống nữa thì trách gì ca ca chẳng tự tử. Dù y có sống thêm thì cũng là cái sống đau khổ suốt đời. Bất giác chàng lẩm bẩm y chết là phải, y đã không còn lý do gì để sống thì chết đi hay hơn, Tổng Duy Bình nghe tiếng y chết đi hay hơn liền hỏi hiền đệ bảo ai chết hay hơn, Ngô Cương đáp tiểu huynh là Ngô Hùng, Tổng Duy Bình can gián, hiền đệ, không nên dậy vào mình, Ngô Cương ngắt lời đại ca. Đại ca thử đặt địa vị mình vào chỗ tiểu đệ xem sao, Tống Duy Bình lặng lặng, vì đã không tìm ra được lời khuyên giải Ngô Cương nữa, Ngô Cương lặng lặng hồi lâu rồi hỏi còn ai nữa không, Tống Duy Bình lắc đầu đáp không còn ai nữa, Ngô Cương hỏi thật thế không, Tống Duy Bình đáp, dĩ nhiên là thật, Ngô Cương nói đại ca không gạt tiểu đệ được đâu, Tống Duy Bình nói hiền đệ. Đến việc hồ tiền bối gia hại tiểu huynh cũng nói thì còn lừa gạt hiền đệ điều chi, câu. Nói này hợp tình hợp lý khiến Ngô Cương chẳng thể không tin chàng lại đối diện với cảnh đau lòng nát ruột mà chàng biết rằng sự đau khổ này vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Trừ khi nào nhắm mắt, nỗi đau khổ mới theo mình chui xuống đất, đêm trăng tà chiếu xuống vùng sơn cốc âm u, bốn bề phẳng lặng như tờ. Đột nhiên có vài tiếng rú thê thảm như tiếng cho sói gầm từ xa vọng lại để phá bầu không khí u tịch của miền sơn giả, Ngô Cương chìm đắm vào nỗi đau khổ vô biên. Chàng hận mình chẳng chết ngay để giải thoát mối đau khổ triền miên, đột nhiên Tống Duy Bình đưa khuỷu tay hút ngô cương hỏi hiền đệ. Hiền đệ thử coi xem cái gì đây kia, ngô cương cố nén nổi bi thảm định thần nhìn xuống chân núi thì thấy bông hai người một lớn một nhỏ đang chuyển động đi về phía trái núi này, chàng đáp, đó là địa linh và lã cô nương, lúc này mối hận vô biên trong lòng chàng bỗng biến thành sát khí rùng rợn, Tống Duy Bình nói phải rồi, đúng là một nam một nữ, ngô cương hỏi chúng ta cứ ngồi đây chờ họ chứ tống duy bình nói xem chừng bọn họ sẽ lên núi này ngô cương nói thế là hoàng thiên có mắt tống duy bình bỗng la lên là thiệt ngô cương hỏi điều chi kỳ lạ chương chín mươi giữ lời hứa hào kiệt tha kẻ thù tống duy bình hỏi lại có phải hiền đệ bảo là cô nương bị hắn bắt đưa đi không ngô cương đáp đúng thế tống duy bình nói nhưng lúc này y lại ngoan ngoãn đi theo hắn ngô cương nói công lực y bị phế bỏ không tự chủ được tống duy bình nói không đúng y hành động mau lại dường như chưa mất hết công lực Ngô Cương nhìn kỹ lại nhận thấy lời nói của bái huynh quả đã không sai, lã thuộc viên đi theo sau địa linh, hành động rất lanh lợi, chàng đáp cái đó cũng chẳng có chi là lạ. Nàng Nguyên là một phần tử của Võ Minh. Sở dĩ địa linh bắt giữ nàng là vì mục đích đối phó với tiểu đệ, dĩ nhiên hắn đối với nàng không có ác ý, lúc này hai bóng người đã lên tới lưng chừng sườn núi, Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đại ca, lát nữa đại ca đừng ra mặt vội phải chờ cơ hội mà hành động và đề phòng địa linh lại dở trò cũ tống duy bình đáp được rồi hai người nín thở chờ đợi chỉ trong nháy mắt địa linh và lã thục viên đã lên đến đỉnh núi địa linh cười ha hả nói bọn chúng đã đi xa rồi lã thục viên buồn rầu đáp liệu đối phương có truy tung đến thất linh tiên cảnh không địa linh đáp hẳn chứ đó là mồ chôn họ ngô cương không nhịn được nhoai người đến trước mặt địa linh nghiến răng nói lã khôn lão tới số rồi địa linh cùng lã thục viên đồng thời bật tiếng la kinh ngạc cúi chào ngô cương xuất hiện đột ngột ngoài sự tiên liệu của hai người địa linh càng lộ vẻ khủng khiếp hơn ngô cương nhớ lại vết bánh xe trước nên chàng rất lưu ý tay nắm chắc chui kiếm không để đối phương còn hành động trá ngụy gì được hai bên đứng cách nhau chỉ chừng sáu trượng ngô cương lại ra tay rất mau lẹ mà kiếm thuật của chàng cực kỳ lợi hại địa linh chẳng còn cơ hội nào để giở trò lã thuộc viên đứng cách địa linh tới một trượng ngô cương lại cất giọng hô lã khôn nọc mạng đi thôi địa linh kinh hãi lùi lại một bước ngô cương cũng tiến thêm một bước Thanh phụng kiếm dơ lên nhanh như chớp, chàng nói lã khôn, ta muốn chặt thay lão làm muôn đoạn, chẻ xương lão làm củi đun. mối hận độc của chàng lộ ra ngoài mặt khiến người trông thấy phải bở vía, lã thuộc viên run lên nói cương ca ca, ca ca hãy nghe tiểu mùi nói, ngô cương không ngoảnh đầu lại, da mặt vẫn co rúng, mắt dừng tóe lửa. Hơn nửa ban ngày bao nhiêu vết máu còn để lại trên khắp người chàng, những tình trạng này đủ khiến cho kẻ hung tạng cũng phải kinh hồn tán đảm. Tưởng chừng lấy nước cả ba sông bốn bể cũng không thể dập tắt được lửa thù hận trong lòng chàng, soạt một tiếng, thanh phụng kiếm đã tra vào vỏ. Động tác này khiến cho mọi người khó hiểu, lã thuộc viên lại cất giọng gọi cương ca ca, ngô cương chỉ ôm một tiếng chứ không nói gì. Cặp mắt chàng nhìn chằm chập vào địa linh, địa linh bắt đầu rung lên. Đây là biểu hiện hắn tức giận đến cực điểm, hai bàn tay ngô cương dơ lên nửa vời. Mười ngón tay chỉ ra khoằm lại như móc câu. Coi chẳng khác đôi cương trảo, chàng nói, lã khôn, ta muốn dùng tay để xé ngươi ra thành từng mảnh, địa linh chuyển động cặp mắt, giữa khoảng thời gian chớp nhoáng này, ngô cương xô tới nhanh đến độ không thể tưởng tượng được, địa linh chuyển mình vừa được một nửa liền bị hai tay ngô cương chụp lấy nắm giữ. Một tay chụp vào cánh tay bên hữu, còn một tay chụp xuống bả vai bên trái, tiếng rú thê thảm vang lên. Mười ngón tay của ngô cương đã bám vào thịt địa linh. Máu chảy ra, dưới ánh trăng biến thành màu đen theo kẻ tay nhỏ xuống tông tông cúi chào một tiếng rú thê thảm nhưng lại ở miệng ngô cương ngô cương lùi lại ba bước liền người chàng lảo đảo không đứng vững nguyên địa linh đưa hai cổ tay chàng đập mạnh vào tảng đá phía sau chân trái hắn vung lên đá ngô cương đang lúc giận như người phát điên không kịp đề phòng đối phương hạ thủ cả thượng bàn lẫn trung bàn chàng đều trúng đòn nếu công lực chàng không thâm hậu tất phải ngã rồi địa linh phản kích một chiêu đắc thủ nhưng hắn cũng không có đảm lượng quay lại quyết đấu hắn băng mình trốn chạy ngô cương quát lên đừng có nhúc nhích hào quang lấp lánh tống duy bình tay cầm kim kiếm giơ tay cản đường địa linh ngẩn người la lên một tiếng kinh hoảng đuối chao hắn lại lọt vào tay ngô cương bóp một tiếng tiếp theo là tiếng rú thê thảm bàn tay cứng như sắt của ngô cương đã in vào sau lưng địa linh miệng hắn hộc máu tươi phun ra rất xa ngô cương giữ lấy cổ tay mặt hắn hắn xoay mình lại Hai người thành thế đối diện, địa linh mặt xám như tro tàn. Cặp mắt đầy vẻ sợ hãi, Ngô Cương bật lên tràn cười hô hố. Mắt chàng muốn phun máu ra, tiếng cười của chàng khiến người nghe phải ấn da gà. Bỗng có tiếng quát buông tha y ra, tiếng quát lanh lảnh khiến cho Ngô Cương phải ngừng tiếng cười. Người phát ra tiếng quát chính là lã thục viên, Ngô Cương lấy làm lạ quay lại hỏi viên muội, viên muội bảo sao? Lã thuộc viên khóe mắt đẫm lệ rung lên nhắc lại tiểu mùi bảo cương ca ca buông tha y ra, ngô cương hỏi tại sao vậy, lã thuộc viên nói cương ca quên lời hứa, ngô cương nhắc lời, lời hứa gì, lã thuộc viên đáp cương ca đã hứa với tiểu mùi bất luận dưới tình trạng nào cũng không hạ sát vợ chồng người áo xám che mặt, ngô cương toàn thân rung bắn lên đáp, khi đó tiểu huynh chưa biết rõ lai lịch hắn, lã thuộc viên lớn tiếng ca ca định nuốt lời chăng, ngô cương da mặt co rúng lại, chàng nghiến răng ken két cặp mắt lồi trô trố như muốn vọt ra ngoài chàng có ăn lời được không chàng có thể tha kẻ thù chẳng đội trời chung được không lã thuộc viên nước mắt giàn dụi nhỏ xuống đôi má lật lạc miệng nàng cất tiếng thê thảm nếu ca ca giết y thì hãy giết tiểu mùi trước đã ngô cương xúc động nói không nên lời tống duy bình đứng bên bây giờ mới lên tiếng lã cô nương chắc cô nương cũng hiểu cho đây là một việc không thể làm được vì y mang mối huyết hải thâm cừu lã thuộc viên vẫn nhìn ngô cương chòng chọc, chọc hỏi ca ca nói đi lời của ca có đáng kể không Ngô cương môi tím lại, hồi lâu mới cất tiếng hỏi viên mùi. Sao viên mùi lại bức bách tiểu huynh như vậy, lã thuộc viên rất khích động đáp vì chính miệng ca ca đã hứa như vậy, ngô cương toàn thân rung bần bật. Lã thuộc viên đối với chàng có mối tình sâu tựa bể, ân nặng tầy non. Nếu nàng không hy sinh đến cả lòng trinh bạch vì chàng thì chàng cũng chết về tay vạn tà thư sinh rồi còn đâu. Đến nay giả tỷ nàng muốn chàng chết, chàng quyết chẳng ngần ngừ nhưng liên quan đến mối huyết cừu năm trăm mạng người chàng đau khổ nói viên mùi viên mùi muốn ta phế bỏ mối thù giết năm trăm mạng người ư lã thuộc viên sắc mặt lật lạc không còn chút huyết sắc nghiến hai hàm răng đáp tiểu mùi chỉ hỏi ca ca có giữ lời hứa không ngô cương nói viên mùi nếu viên mùi bảo lấy đầu tiểu huynh thì tiểu huynh quyết chẳng nghĩ ngợi gì hai tay dân ngay nhưng lã thuộc viên nhắc lời tiểu mùi không đòi thủ cấp của ca ca mà chỉ muốn ca ca giữ lời hứa viên mùi quyết không thay đổi ý chí này ư lã thục viên đáp trừ khi ca ca giết tiểu mụi đi ngô cương hỏi viên mụi kiên quyết như vậy hay sao lã thục viên đáp đúng thế ngô cương lại hỏi tại sao viên mụi lại kiên quyết như vậy lã thục viên đáp vì y là phụ thân của tiểu mụi ngô cương sửng sốt y là phụ thân của viên mụi chàng buông hai tay ra lùi lại mấy bước trợn mắt há miệng lã thục viên châu tuôn tầm tã nàng biết rõ tâm tình ngô cương nhưng nàng không làm sao được thực ra lúc này nàng đau khổ chẳng kém gì ngô cương ruột nàng cũng đứt từng khúc tống duy binh hỏi xen vào lã cô nương thật thế ư lã thục viên gật đầu đáp chẳng lẽ còn giả được sao ngô cương nhắm mặt lại chàng đau khổ đến cùng cực nói viên mùi tiểu huynh chịu rồi nhưng chỉ một lần này thôi lần sau lã thục viên cất giọng bi ai nói cương ca ca thế là đủ Tiểu mùi chết đi cũng rất cảm kích cương ca đã thành toàn mối tình cốt nhục cho tiểu mùi, ngô cương trận mắt lên lớn tiếng lã khôn. Lão đi đi, nhưng nhớ rằng lần sau mà chạm mặt tức là ngày lão phải trả nợ đó, địa linh lã không nhìn lã thuộc viên chầm chạp hỏi con nha đầu kia người tính sao bây giờ, lã thuộc viên đáp Hai nhi không đi nữa, địa linh hỏi, ngươi theo gã hay sao, lã thuộc viên đáp Hai nhi thuận theo số mạng, địa linh nói được rồi, từ nay trở đi ngươi đừng coi ta là phụ thân ta cũng chẳng coi ngươi là nữ nhi nữa lã thuộc viên bật tiếng la thê thảm gia gia, rồi quỳ hai chân xuống địa linh lã không xoay mình chạy xuống núi chớp mắt đã mất hút ngô cương tiến lại đỡ lã thuộc viên nói viên muội cách an bài của tạo hóa thật là tàn khốc lúc này lã thuộc viên lại bình tĩnh nàng móc tấm khăn lụa lau nước mắt gỡ lại những món tóc tan loạn rồi ngơ ngác nhìn ngô cương hỏi cương ca ca xin ca ca tha thứ cho tiểu muội đã thỉnh cầu một điều quá đáng Không hiểu gia mẫu cùng hai đứa em giờ sống chết ra sao, ngô cương thở dài đáp lệnh đường bị tiểu huynh phế bỏ công lực, xích diện kim cương lão tiền bối đã mở đường khai phóng và đưa ba mẹ con bà đi rồi, lã thuộc viên nói đũa. Tạ ơn trời đất. Cương ca ca. Mối ân tình này kiếp sau tiểu mùi thời trả được, ngô cương sửng sốt hỏi viên mùi. Sao viên mùi lại nói thế, lã thuộc viên đáp cơ duyên giữa chúng ta đã hết từ đây, ngô cương nói không. Viên mùi. Chúng ta không thể rời nhau nữa, vĩnh viễn ở với nhau, lã thuộc viên đáp không được đâu, ngô cương hỏi tại sao vậy, lã thuộc viên đáp, trái tim tiểu mùi đã chết lâu rồi chỉ còn lại cái xác mà thôi, ngô cương cầm lấy tay nạn lắc mấy cái, chàng xúc động nói viên mùi, tiểu huynh thỉnh cầu viên mùi đừng nói thế, lã thuộc viên nở một nụ cười rất thê lương hỏi tiểu mùi nói gì bây giờ, ngô cương đáp chúng ta vĩnh viễn không rời nhau, lã thuộc viên nói nhưng ca ca. Tiểu Muội thỏa mãn rồi và hiểu thấu mối tình trân quý của ca ca, ngô cương gọi như người trên viên Muội. lã thuộc viên nói tiểu Muội đi đây, xin tha thứ cho tiểu Muội không hẹn ngày tái hội, ngô cương hỏi đi ư, viên Muội định đi đâu, lã thuộc viên đáp đến một nơi không có người, ngô cương bất giác kêu rầm lên ta không cho viên Muội đi, lã thuộc viên kinh hãi nhìn ngô cương bằng cặp mắt sâu thẳm, nàng cất giọng lạnh như băng nói cương ca ca. Tiểu Mụi đã lầm ngay từ lúc ban đầu nhưng không hối hận vì đó là số mạng. Ngô Cương vẫn lớn tiếng số mạng. Số mạng là cái gì? Lã Thục Viên đáp Cương Ca không thể bỏ chuyện báo thù mà song thân Tiểu Mụi vẫn là song thân. Thế là số mạng. Ngô Cương toàn thân rung bần bật. Lã Thục Viên lại nói. Bây giờ hai bàn tay Cương Ca có thể nhuộm máu của song thân Tiểu Mụi. Ngô Cương giật bắn người lên như bị ong châm. Tay chàng có nhuốm máu địa linh chàng cũng không hối hận vì chàng quyết không buông tha đối phương tay địa linh đã nhuốm đầy máu tươi bao nhiêu người cùng đệ tử bản môn chàng nhưng chàng nghĩ tới mình đã sát hại đệ tử vô tội cái ban cùng người mà chàng vẫn kính phục là thiết tâm thái tuế hồ phi thì máu trên tay chàng rửa không sạch được ngô cương chợt hiểu thấu mình cũng là một tội nhưng liệu chàng có thể mặc dày mà sống mãi để giữ nàng được không nhất định không được rồi vẻ mặt cùng giọng nói của ngô cương thay đổi hẳn chàng đáp viên mùi tiểu mùi nói đúng đó Thôi viên muội đi đi, lã thuộc viên sửng sốt nở một nụ cười thê thảm nói cương ca ca. Kiếp này đành vô duyên, xin chờ kiếp sau vậy. Tiểu muội đi đây, nàng nói xong trở gót lão đảo cất bước, ngô cương tan ruột nát gan, nhưng chàng không còn dũng khí để kêu nàng lại. Chàng đã tự thề kiếp này vĩnh viễn yêu nàng để đền đáp tấm lòng hy sinh của nàng trong muôn một. Chàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu nàng. Thế mà lúc này nàng ra đi chàng không giữ lại, cuộc đời thay đổi thật không biết đâu mà lường. Con người biến ảo như đám mây nổi trên trời, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi đến thiên hình vạn trạng, trước mắt chàng như bao phủ một làn mây mù nhìn trong bóng sau lưng lã thuộc viên mỗi lúc một mờ mờ, đột nhiên tống duy binh bật tiếng la hoảng hiền đệ. Không được rồi, ngô cương hỏi cái gì không được, hiền đệ hãy coi kìa. Y, ngô cương hỏi Y làm sao, tống duy bình ấp úng đáp Y, Y té nhào, ngô cương chấn động tâm thần, chàng đưa lên lau nước mắt làm mờ thị tuyến thì thấy lã thuộc viên té xuống đống loạn thạch ở ngoài năm trượng. Chàng không nghĩ nữa, băng minh nhảy vồ tới ông nàng lên để tựa vào lòng, tống duy binh đồng thời cũng chạy tới nơi, lã thuộc viên sắc mặt lợt lạc đã biến thành màu hồng. Hai mắt nhắm nghiền hơi thở cấp bách, ngô cương hoảng hốt la gọi viên mùi. Viên mùi Viên mùi làm sao thế, lã thuộc viên hé cặp mắt thất thần nhìn ngô cương một lúc rồi thều thào đáp cương ca ca. Tiểu mùi, đi rồi, đi đến chỗ không người, chỗ không người là trỏ vào một thế giới này phải người chết rồi mới tới nơi được. Ngô Cương hỏi bằng một giọng rất bi thảm viên mùi, sao viên mùi lại thế này, Lã thuộc viên mặt càng đỏ hơn dường như trong chớp mắt nàng đã khôi phục lại được vẻ kiều diễm của người thiếu nữ ngày trước. Nhưng thanh âm rất yếu ớt, nàng đáp Cương ca ca, tiểu mùi ngồi trong lòng Cương ca yên ổn ra đi. Thế này là hạnh phúc lắm rồi, mỗi tiếng nói là một giọt máu khiến người nghe phải đứt từng khúc ruột. tống duy bình cũng không khỏi nao nao trong dạ, ngô Cương gầm lên như người điên viên mùi. Viên mũi không nên, kết thúc sinh mạng bằng cách này, lã Thục viên trên môi thoáng lộ một nụ cười, hai mắt từ từ nhắm lại, Ngô Cương la gọi rất bi thảm viên mũi. Viên mũi không nên chết như thế này, Tống Duy Bình cúi xuống nhìn một lúc rồi nói hiền đệ, y bị trúng độc, Ngô Cương run lên hỏi trúng độc ư, Tống Duy Bình đáp đúng rồi. Lúc y trở gót đã uống thuốc kịch độc, trong bọn thất linh thì hoa linh chuyên nghề dùng độc, lúc Ngô Cương ở thất linh tiên cảnh đã nếm qua rồi. Còn các linh khác cũng đều hiểu cả. Lã thuộc viên là con gái địa linh dĩ nhiên cũng hiểu ít nhiều nên nàng đem theo thuốc độc trong người để phòng khi kết thúc cuộc đời tàn tạ. Ngô Cương lòng dạ rối bời rung lên hỏi, bây giờ làm thế nào? Tống Duy Binh đáp thử tìm trong mình y xem có thuốc giải không? Ngô Cương như người nằm mơ tỉnh giấc, lập tức sờ soạn trong người nàng nhưng chẳng thấy chi hết. Chàng nói trong người nàng chẳng có chút gì tống duy bình ấp úng cái này ngô cương nói tiểu đệ đem y ra ngoài núi để tìm thuốc chữa tống duy bình ngắt lời không kịp đâu y chết trong giây lát ngô cương bàng hoàng hỏi chẳng lẽ cứ ngồi đây nhìn nàng chờ cho đến chết tống duy Bình bỗng la lên tạ có rồi ngô cương sửng sốt hỏi đại ca nghĩ được cách gì tống duy bình ngần ngừ hỏi lại hiền đệ chẳng có năng lực trị độc là gì ngô cương động tâm hỏi đại ca bảo sao tống duy bình lại hỏi hiền đệ có biết nguyên nhân chứ ngô cương ngập ngừng đáp cái đó Tiểu đệ chỉ biết lơ mơ chứ không rõ ràng, Tống Duy Bình nói. Năm trước hiền đệ trúng phải đọc châm của vạn tà thư sinh khúc cửu phong, ngô cương bỗng la lên một tiếng quái gở, mặt đỏ như máu. Đó là một vụ suốt đời chàng không quên được, vụ lã thuộc viên vì cứu chàng mà hiến thân cho vạn tà thư sinh thì chàng còn quên làm sao được, chàng đáp tiểu đệ nhớ rồi, Tống Duy Bình nói vong ngã hòa thượng. À quên, lệnh tôn muốn giải độc cho hiền đệ đã dùng hỏa long châu và một vật chí bảo để giải độc. Lão nhân gia đem tam mùi chân hỏa biến hóa vào trong người hiền đệ. Từ đó mọi chất độc không thể xâm nhập vào được nữa, Ngô Cương la lên ngà. "Phải rồi, đại ca tính thế nào?" Tống Duy Bình đáp, "Đây là tiểu huynh trong lúc nhất thời nghĩ ra, chưa chắc đã có hiệu quả." Ngô Cương dục, "Đại ca thử nói nghe." Tống Duy Bình nói, "Trong huyết dịch của hiền đệ nhất định có chất giải độc." Ngô Cương kích động hỏi, "Lấy máu của tiểu đệ để giải cứu cho nàng phải không?" Tống Duy Bình dè dặt đáp, Tiểu huynh nghĩ vậy chưa biết có hiệu quả gì không, Ngô Cương nhắc lời thì cứ thử coi. Đại ca Đại ca tính nên làm thế nào, Tống Duy Bình đáp hiền để lấy chút máu cho y uống, Ngô Cương gật đầu khen phải. Chương 91, xuống địa cung hào kiệt thăm tình, Ngô Cương đưa cổ tay ra, một tay chàng dùng mũi kim kiếm của Tống Duy Bình chích vào huyển mạch. Máu tươi chảy ra như suối. Chàng cậy miệng lã thuộc viên cho máu chảy vào, Tống Duy Bình cho mày, người gã rung lên. Sau một lúc Ngô Cương sắc mặt lợt lạc, lã thuộc viên vẫn không động tĩnh. Tống Duy Bình không nói gì điểm huyệt chỉ huyết cho Ngô Cương. Ngô Cương run lên hỏi thế là nghĩa làm sao? Tống Duy Bình lạnh lùng hỏi lại hiền đệ muốn cho ra hết máu để chết hay sao? Ngô Cương thẳng nhiên đáp vì việc cứu nàng. Tiểu đệ có phải chết cũng cam lòng. Tống Duy Bình hỏi nếu không cứu được y thì sao? Ngô Cương đáp tiểu đệ chỉ hết sức mà làm. Tống Duy Bình nhắc lời hiền đệ đã hết sức rồi. Nếu quả có hiệu nghiệm thì bấy nhiêu là đủ? bằng vô hiệu hiền để có hy sinh cũng vô ích. Ngô Cương thừa người ra, cúi đầu xuống, vẻ mặt đăm chiêu. Lã thuộc Viên nằm ở trong lòng không nhúc nhích, ruột gan chàng tưởng chừng đứt từng khúc, đành là đấm ngọc chìm hương vô phương cứu vãn. Hai hàng lệ nhỏ xuống mặt Lã thuộc Viên, mảnh trăng đã xế về tây, chiều xuống càng trong càng thê thảm, màu hồng trên mặt Lã thuộc Viên đã giảm bớt, ngực nàng phập phồng, hơi thở thoi thóp. Ngô Cương thấy vậy mừng quá reo lên, có cơ cứu vãn được. Tống Duy Bình Định thần nhìn lại cũng vui mừng nói tạ ơn trời Phật, y sống lại rồi, hai cặp mắt chăm chú nhìn lã thuộc viên không chấp, sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần tra, lã thuộc viên mở mắt ra. Mắt nàng đã có thần. Ngô Cương cất tiếng run run gọi viên mùi, viên mùi, lã thuộc viên chuyển động cặp mắt, theo thao hỏi tại sao tiểu mùi lại không chết, Ngô Cương dịu dàng đáp viên mùi sống rồi, giữa lúc ấy, hai bóng người xuất hiện như u linh quỷ mị. Ngô Cương ngẩng đầu nhìn lên bất giác bật tiếng la kinh ngạc, hai người đi với nhau hiển nhiên là Phạm Đại Nương và Hoa Linh. Hai người đi với nhau mà xuất hiện ở đây vào lúc này thật là một điều ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Tống Duy Bình nhìn Phạm Đại Nương thi lễ, miệng hô Phạm tiền bối, Phạm Đại Nương gật đầu. Một quan mù vẫn chăm chú nhìn Ngô Cương. Một quan Ngô Cương bỗng chạm vào tia mắt Hoa Linh, lòng chàng nổi lên một mối tình không tả. Hoa Linh vẫn tỏ ra bình tĩnh, yên lặng như nước mùa thu. Mũ cúi xuống đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt má lã thục viên cất giọng buồn rầu nói hai tử ngươi là kẻ vô tội lã thục viên bỗng ngồi bật dậy mắt hạnh tròn xoe lâu lâu mới cất tiếng gọi lục di rồi nước mắt tuôn ra tầm tả, ngô cương đỡ lã thục viên không đứng dậy được làm rất bẽn lẽn hoa linh quang lãnh sương đứng ngay người lên nói hai tử thế là ngươi kể như đã chết một lần rồi lã thục viên hỏi bằng một giọng bi ai lục di sao lục di không để cho tiện nữ chết đi còn cứu sống lại làm chi Hoa Linh đáp, không phải ta cứu đâu, lã thuộc viên ngơ ngác hỏi, không phải. Lục Di ư, Hoa Linh đáp, y đã cứu ngươi, mụ vừa nói vừa trỏ vào ngô cương, lã thuộc viên nhìn ngô cương bằng con mắt kinh ngạc hỏi y mà giải được chất kịch độc của bách hoa hoàng ư, Hoa Linh đáp, ngươi đã uống máu y, lã thuộc viên sửng sốt hỏi sao. Máu, Hoa Linh nhắc lời phải rồi, máu trong người y có chứa chất trị độc nên y có thể dùng máu trị cho ngươi, lã thuộc viên xoay tay lại tác vào mặt ngô cương, lớn tiếng quát. Tại làm sao ngươi không để cho ta giải thoát một cách yên tĩnh, ngô cương mặt nóng bừng, chàng bị cái tác đột ngột mà chẳng hiểu ra làm sao, ba người tại trường thấy động tác bất ngờ của lã thuộc viên đều lấy làm kinh ngạc, lã thuộc viên lại ngã ngửa vào lòng ngô cương mà khóc thúc thiết, miệng nàng nói lẩm nhảm cương ca ca. Ca ca làm hại tiểu mùi rồi. Sao không để mùi yên tâm giải thoát? Hỡi ơi, tiểu mùi còn sống ở thế gian làm sao được? Ngô cương ngập ngừng đáp viên mùi sống lại mới phải, chàng nói tới đây trong lòng lại nổi lên một cảm giác khác lạ, chàng tự hỏi mình muốn cho nàng sống lại, còn mình thì sao? Có thể mặc dày mà sống được chăng? Chính mình là kẻ nên chết, lã thuộc viên đột nhiên đứng phát dậy, vì thể lực nàng chưa khôi phục nên người nàng lão đảo mấy cái, ngô cương cũng đứng dậy theo, lã thuộc viên đầy vẻ cương nghị nhìn ngô cương trầm, giọng nói cương ca ca. Tiểu mùi vẫn phải ra đi, ngô cương hỏi đi ư, lã thuộc viên đáp, phải rồi. Những mối ân tình của ca ca đối với tiểu mùi đành để kiếp sau mới báo đáp được, Ngô Cương nói viên mùi đừng nói thế, chính tiểu huynh mới không sao báo đền được mối ân tình của viên mùi trong muôn mục, lã thuộc viên gạt đi thôi không nói chuyện được, Ngô Cương chẳng thể chỉ nói chuyện nữa với lã thuộc viên, chàng quay lại nhìn Phạm Đại Nương hỏi đại nương có điều chi dạy bảo, Phạm Đại Nương lắc đầu đáp, Lão Phu chỉ phụ trách việc an toàn cho quan lãnh sương, Ngô Cương đưa mắt nhìn Hoa Linh như để hỏi ý, Hoa Linh bình tĩnh nói ta đang ở hồ ma. Nhưng trong lòng sao xuyến không được yên tâm phải lăng vào giang hồ một lần tối hậu để thanh toán cho xong những chuyện nhân quả dở dang rồi mới chuẩn bị xuất gia đầu Phật, vĩnh viễn không trở lại chốn hồng trần nữa. Muốn vào chốn không môn tâm phải bình tĩnh, nếu không thì khó lòng chứng quả bồ đề. Ta tự biết mình tội nghiệt thâm trọng, bây giờ ta hỏi ngươi một câu, Ngô Cương nhắc lời xin nói ra, Hoa Linh hỏi mối cừu hận của ngươi đối với ta chắc chưa tiêu tan, Ngô Cương trầm giọng một lúc rồi đáp. Tại hạ không phủ nhận điều đó, Hoa Linh nở nụ cười thê lương đáp vậy ngươi giết ta đi. Thế là công bằng, Ngô Cương đáp không, Hoa Linh hỏi tại sao vậy, Ngô Cương đáp một ý niệm từ thiện có thể thành Phật, lời huấn hối của gia phụ quả không lầm. Tôn giá đã hồi đầu, Tại hạ tự nguyện tiêu giải hết mối cừu hận, Hoa Linh hơi lộ vẻ xúc động nói như vậy ta tạ ơn ngươi, Ngô Cương đáp, bất tất phải thế, Hoa Linh quay lại bảo lã thuộc viên hài tử. Ngươi hãy đi theo ai di. Lã thuộc viên hỏi theo lục di ư, hoa linh đáp, phải rồi. Hai tử, mười năm ở chốn bụi hồng như một giấc mộng bao chuyện vui buồn khó nổi phân ly, ngươi với ta cùng một số mạng. Đi thôi, đừng cố chấp nữa, ngô cương lặng lặng không nói gì, bây giờ chàng nghĩ rằng nên để cho nàng quy ẩn là hay hơn hết. Lã thuộc viên gật đầu, nàng ngó ngô cương cất giọng buồn buồn cương ca ca. Tiểu mũi xin từ biệt. Từ nay góc biển bên trời, ca ca. Tự thận trọng, nàng nói xong lão đảo cất bước nắm lấy tay Hoa Linh, nước mắt vàng dùa trào ra, Phạm Đại Nương lên tiếng đi thôi, mụ cất bước đi trước, Hoa Linh cùng lã thuộc viên lật đật theo sau. Ngô Cương còn muốn nói nhưng chàng chỉ há miệng không thốt nên lời, chàng thấy có không biết bao nhiêu là lời rồi cảm thấy nói gì cũng bằng thừa, ba bóng người mất hút vào trong đêm tàn trăng lạnh, lã thuộc viên, kiên quyết ra đi không ngoảnh đầu trở lại, một cảm giác hư không, trống rỗng xâm chiếm tâm hồn Ngô Cương. Chàng chép miệng thở dài. Lẩm bẩm thế cũng xong, cuộc đời kết thúc đều như vậy cả, ụt hoàn thành cách sông Hán Thủy chẳng xa là mấy, có thể nhìn thấy được. Trời vừa quá ngọ, hai chàng thiếu niên chẳng xứng đôi chút nào đi tới. Một chàng ăn mặc như khất cái, còn một chàng mặc áo nho sinh dáng điệu phong nhã, hai người này là Ngô Cương và Tống Duy Bình, Ngô Cương nhìn nước sông chảy cuồn cuộn, bỗng mở miệng nói đại ca. Chúng ta sắp chia tay rồi, Tống Duy Bình cho mày hỏi đã nói cùng đi một đường kia mà, Ngô Cương đáp, nhưng tiểu đệ chợt nhớ đến một việc, Tống Duy Bình hỏi việc gì, Ngô Cương đáp, tiện đường đến bái yết U Linh Phu Nhân, Tống Duy Bình hỏi sao? Hiền đệ định đến địa cung ư, Ngô Cương đáp, phải rồi, tiểu đệ có việc cần phải phúc đáp, Tống Duy Bình còn có điều muốn nói nhưng chỉ ô một tiếng rồi ngừng lại, dĩ nhiên, Ngô Cương đã phát giác ra thái độ của gã liền hỏi đại ca còn có điều chi muốn nói phải không? Tống Duy Bình ngập ngừng đáp cái đó. Nhưng thôi. Hiền đệ đi đi, có một việc nhưng tiểu huynh đã hứa lời với người ta rồi, không thể tiết lộ được. Hiền đệ cứ tới nơi sẽ rõ, Ngô Cương không muốn hỏi vặn. Từ đây tới địa cung bất quá nửa ngày trời, chẳng còn bao lâu sẽ hiểu. Tính như vậy, chàng liền đáp tiểu đệ xin cáo từ Tống Duy Bình hỏi sau khi xong việc ở địa cung hiền đệ sẽ đi đâu, Ngô Cương đáp. Tiểu đệ đến thất linh tiên cảnh để thanh toán món nợ máu, Tổng Duy Bình lại hỏi sau đó hiền đệ làm gì, Ngô Cương đáp chưa thể biết trước được, Tổng Duy Bình nói hiền đệ hãy thận trọng. Mong chẳng bao lâu lại được gặp nhau, hai người bùi ngùi từ biệt, Ngô Cương qua sông Hán Thủy chạy tới Phàn Thành thì trời đã hoàng hôn. Chàng vào một tiểu điếm ở ngoài thành ăn uống xong ngồi chờ tối lâu mới ra đi. Vào khoảng hết canh 2, Ngô Cương lần mò trong khu mồ mã chập trùng hoang vắng, ánh trăng ảm đạm. Lân hỏa lấp loáng như đom đóm khắp nơi, chàng đến đây lần thứ hai nhưng cảm giác lần này khác lần trước nhiều. Hơn một năm trời, chàng trải qua không biết bao nhiêu biến diễn bất giác sinh lòng cảm khái, chàng tự hỏi khi gặp U Linh phu nhân mình biết nói sao. Dĩ nhiên việc gì trải qua phu nhân biết rõ nhất là hành động đối với võ minh, địa cung lại là một chủ lực. Nếu phu nhân nhắc tới đề nghị trước kia liên hôn thì mình nên thế nào, ngô cương ruột rối như mớ bồng bông. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì một thanh âm lạnh như băng lọt vào tai, phu nhân mời thiếu hiệp vào, Ngô Cương không khỏi giật mình, bỗng chàng nhìn thấy một bóng người thiết tha đứng ở trước mặt cách chừng một trượng. Hiển nhiên là tỷ nữ Tiểu Mai, lần trước chàng xuống địa cung đã được thị chầu trực, Ngô Cương cất tiếng gọi Tiểu Mai, Tiểu Mai lạnh lùng dạ một tiếng, Ngô Cương nghe thanh âm đã sinh lòng ngờ vực, chàng nhìn ánh mắt biết thì ra chiều cưu hận, thì trong lòng không khỏi hồi hộp tự hỏi sao lại thế này. Phải chăng thì căm hận mình về việc cự hôn với công chúa U Linh, chàng liền cất tiếng hỏi tiểu mai, cô giận ta đó ư, tiểu mai nghiến răng đáp công tử là một kẻ hèn hạ. Ta muốn giết công tử, ngô cương kinh hãi hỏi cô căm hận ta đến thế kia ư, tiểu mai đáp phải rồi, ngô cương hỏi, tại sao vậy, tiểu mai không đáp dục công tử hãy vào đi, Dứt lời trở gót đi ngay, ngô cương nở một nụ cười nhăn nhó. Đầu óc chàng nổi lên một thứ cảm giác khó tả, chàng lặng lặng đi theo tiểu mai hai người đi quanh tới đám mồ mả tới một ngôi mộ lớn cỏ xanh rậm rạp tiểu mai ấn bàn tay vào tấm bia mộ cửa mộ từ từ mở ra phía trong có một hàng bậc đá thoai thoải đi xuống tiểu mai nói mời công tử vào ngô cương đáp nhờ cô dẫn đường cho tiểu mai nói tỳ tử xin thất lễ thì theo bậc đá đi xuống trước đi chừng được năm trượng thì đến khu đất bằng ánh châu xanh rờn khiến người ta có cảm giác đang đi vào tổ quỷ âm thầm cách kiến tạo địa cung này rất phức tạp nẻo đường chằng chịt như màn nhện Chắc đây là một ngôi lăng tẩm của các vương công về trước nên công trình kiến tạo mới lớn lao khiến người ta coi như một thành tích vĩ đại, dọc đường nhà đá chi chít những nhà cửa nhưng đều đóng kín mít và không thấy bóng người nào. Ánh sáng minh châu rực rỡ trong hoa cả mắt, Ngô Cương biết là đã vào đến trước U Linh Bảo Điện, tiểu mai quay lại trận mắt nhìn Ngô Cương rồi xoay mình về mé bên. Ngô Cương bảnh lẽn đứng trận mắt ra đương trường, lần này cũng y như lần trước. Điện đường còn ở phía xa xa đã thấp thoáng thấy bóng tám đại đệ tử đứng thị lập. Có điều lần này chúng đều mặc áo trắng, người đứng đầu bọn này là Vân Hương cất tiếng từ trong điện vọng ra, "Phu nhân mời Ngô công tử lên điện." Ngô Cương tâm thần rung động, nhưng chàng bình tĩnh lại ngay, vuốt tà áo cho thẳng thắn rồi từ từ đi tới đại điện, vừa tới cửa điện, mắt chàng chạm ngay phải bức màn xanh, u Linh phu nhân ngồi sau tấm màn này. Ngô Cương đảo mắt nhìn tám tên đại đệ tử bỗng cảm thấy có điều khác lạ. Cả tám tên đều lộ vẻ tức giận. Ngô Cương đánh bạo khoa chân bước vào điện, cung kính nhìn bức màng xanh thi lễ nói, vãn bối là Ngô Cương xin tham kiến phu nhân. Hồi lâu mới nghe thấy thanh âm rất lạnh lẽo của U Linh phu nhân từ sau bức màng đáp vọng ra miễn lễ. Ngô Cương hỏi, phu nhân mạnh giỏi đấy ư, U Linh phu nhân hỏi lại đồ. Ngô Cương. Ngươi xuống đây có việc chi, Ngô Cương rất lấy làm khó nghĩ. Chàng có tật giật mình không bề mở miệng. Hồi lâu mới nghiêm nghị đáp vãn bối mạo mùi đến báo ít. Một là để khấu đầu bái tạ phu nhân đã có ơn đức thành toàn cho vãn bối từ trước đến nay, U Linh phu nhân nhắc lời bất tất phải dài dòng. Còn điều thứ hai thì sao? Ngô Cương đáp hai lần trước đã được phu nhân đề cập đến việc chung thân của công chúa, chàng chưa dứt lời, U Linh phu nhân đã hỏi ngay bằng giọng lạnh lẽo hơn, làm sao? Ngô Cương thở vào một cái trấn định tâm thần đáp, những cuộc tao ngộ của vãn bối chắc phu nhân đã biết rõ, U Linh phu nhân chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì, Ngô Cương nói tiếp, sở dĩ vãn bối, U Linh phu nhân nhắc lời ngươi bất tất phải nói thêm nữa. Vân Hương đâu, thủ tòa đệ tử là Vân Hương không lưng đáp, có đệ tử đây, U Linh phu nhân nói ngươi dẫn công tử đi ý kiến công chúa, Vân Hương kính cận đáp, xin tuân dụ, Ngô Cương trong dạ bồn chồn không hiểu dụng ý của đối phương ra làm sao. Chàng tự nghĩ mình chưa nói hết lời mà phu nhân đã bảo đi ý kiến công chúa, phải chăng phu nhân hiểu lầm mình tới đây để thực hành hôn ước. Nếu vậy thì chuyến này xuống địa cung đã hoàn toàn phải mục đích trái ngược chàng nghĩ vậy vội không lưng nói vãn bối chưa hết lời, U Linh phu nhân không cho chàng nói hết đã lên giọng nghiêm khắc hơn. Ta không cần nghe ngươi nói hết lời, Ngô Cương vẫn chưa chịu thôi lại lên tiếng nhưng, U Linh phu nhân quát vân hương. Dẫn y đi, Ngô Cương trán toát mồ hôi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cử động của đối phương rõ ràng là uy hiếp. Việc hôn nhân của nam nữ đâu thể cưỡng bách, nhưng chàng xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ, ta đi ra mắt U Linh công chú một phen cũng chẳng hề chi. Nếu nàng là một thiếu nữ hiểu lẽ phải tất nghe lời giải thích của ta. Bằng không ta đã quyết ý thì ai làm gì được? Chàng, tính vậy rồi không nói gì nữa, Vân Hương cất giọng lạnh như băng mời ngô công tử, ngô cương đáp xin cô dẫn đường cho, Vân Hương nói công tử hãy theo tiểu tỷ ả nói xong cất bước ra ngoài cửa điện ngô cương lẳng lặng nhìn vào tấm vải màng xanh thi lễ rồi trở gót theo sau vân hương ra khỏi điện xuyên qua một cái cổng to vò rồi đi vào con đường lát đá trắng ngô cương cảm thấy bầu không khí có điều khác lạ mà chàng không hiểu chỗ nào không ổn chàng chợt nhớ tới tống duy bình đã nói dở câu vì đã có lời hứa không thể tiết lộ được cứ tới nơi sẽ rõ chàng tự hỏi tống duy bình đã hứa gì với địa cung y không nói ra đó là chuyện gì chỉ trong chớp mắt Chàng đã tới một tiểu viện, vân hương tiến về gian nhà mé trên đã mở cửa sẵn, trong gian nhà này theo cách bố trí thì dường như là một gian thư trại, tiểu mai mặt lạnh như tiền xuất hiện bên cửa, khóe mắt nàng vẫn lộ vẻ cừu hận khiến ngô cương không khỏi sao xuyến trong lòng, vân hương dừng bước ở ngoài cửa nói ngô công tử mời công tử tùy tiện, ngô cương ngạc nhiên hỏi công chúa ở đây ư, vân hương chỉ ậm ừ chứ không trả lời, ngô cương lâm vào tình trạng tiến dở mà thoái cũng dở. Chàng Nghĩ Minh là một chàng trai lạ sao lại lần vào phòng khuê của thiếu nữ, chàng đưa một quan lướt nhìn vào trong cửa thì thấy nào giá sách nào đồ cổ ngoạn. Đúng là thư phòng, vì thấy ra thư phòng lòng chàng cũng giảm được vài phần hồi hộp. Chàng lại cất tiếng hỏi Tiểu Mai công chúa ở trong phòng này ư, Tiểu Mai hững hờ đáp phải rồi, Ngô Cương nói, nhờ cô nương thông báo dùm, Tiểu Mai đáp bất tất phải thế, Ngô Cương nghe thì nói như lạc vào đám mây mù. Từ lúc chàng vào địa cung thấy toàn những bộ mặt và nghe những lời nói khác thường, chàng tự hỏi, không hiểu tại sao bữa nay Minh tới địa cung lại thấy bầu không khí thật khác lạ. Vâng, Hương đứng đằng sau chàng lạnh lùng nói thêm một câu ngô công tử. Còn do dự gì nữa, chương 92, thương người quốc sắc anh hùng tự vẫn, ngô cương cảm thấy tức mình bước dài tiếng về phía trước. Chàng đến bên cửa giọng dạt lên tiếng tại hạ là ngô cương vân lệnh phu nhân đến yết kiến công chúa, dứt lời chân chàng đã bước vào trong nhà nhưng lạ thay trong thư phòng trống rỗng ngoài tiểu mai không còn người thứ hai nào nữa ngô cương ngửng đầu lên thì thấy áp vách về mé hữu có bày bàn thờ đèn nến thắp sáng khói hương nghi ngút trên vách treo bức đan thanh vẽ một mỹ nhân đẹp như thiên tiên dường như chàng đã quen biết ngô cương nhìn kỹ lại bất giác la lên một tiếng lùi lại mấy bước suýt nửa đụng vào giá sách lúc này tâm thần chàng dường như bay ra khỏi xác thịt chân tay chàng tê dại trong tay chàng nổi lên những tiếng vo ve người trong bức vẽ rõ ràng là nữ lang áo lục tên gọi mộ dung uyển nhi nét bút kỳ diệu trông như người thật nàng vẫn đẹp tươi như hoa và tựa hồ tách rời khỏi tấm giấy ngô cương miệng lắp bắp nàng nàng chẳng phải là mộ dung cô nương đấy ư bỗng nghe có tiếng người đáp lại phải rồi chính là công chúa bản cung đó một bóng người từ cửa ngách xuất hiện y chính là thị tỳ hầu hạ mộ dung uyển nhi tên gọi tiểu tuyết ngô cương đầu óc hôn mê la lên Tiểu tuyết cô nương, tiểu tuyết mắt còn ẩn nổi đau thương, bi phẫn, lòng lanh ngấn lệ, da thịt trắng như tuyết thật đúng với cái tên tiểu tuyết, ngô cương đưa mắt nhìn bức họa miệng lẩm bẩm mộ dung cô nương đâu ngờ lại là u linh công chúa, thế mà ta không nghĩ đến, chàng chìm đắm vào giấc mộng kỳ ảo. Câu hỏi của chàng cũng ú ớ như người trong mộng, nguyên trước ngô cương đã đem lòng tưởng nhớ mộ dung viễn nghi từ trước hồi chàng định tình với lã, thuộc viên. Chàng vẫn ngắm ngầm mong được cùng với người đẹp sống chung đến thở bạc đầu, chàng tự hỏi vụ này là thế nào đây? Hay là, ngô cương không khỉ chấn động tâm thần, tỉnh táo lại cất tiếng hỏi tiểu tuyết cô nương, vụ này là thế nào đây? Tiểu tuyết nước mắt đầm đi cất giọng thê lương đáp công chúa nằm hờn mà mất, ngô cương nghe câu này cơ hồ ngất đi. Hồi lâu chàng mới thốt ra lời công chúa liệt khỏi cõi trần rồi ư, tiểu mai thét lớn ngô công tử. Nếu công tử nhận lời hôn sự thì đâu đến nỗi xảy ra cuộc biến ngày nay? Ngô cương bàn hoàng tựa vào giá sách, nét mặt lật lạc. Tư dung tuyệt thế của mộ dung Uyển nghi lại hiển hiện trong đầu óc chàng, bất giác chàng lẩm bẩm tạo vật ghen chi khắp má hông. Sao nàng không nói rõ thân phận trước? Nếu mình biết rõ thì hảo sự đã thành rồi, chàng chợt nhớ lại lần đầu tới đây tiểu mai có nói, công chúa là người rất hiếu thắng. Phải rồi, nàng hiếu thắng vì lòng tự tôn, nàng xuất hiện trên chốn giang hồ là hy vọng gây được mối cảm tình với chàng. Nàng không muốn chàng phải kết hôn vì áp lực, ngô cương muốn khóc mà không còn nước mắt, chàng cất giọng bi ai hỏi tiểu mai cô nương. Công chúa mắc bệnh gì mà không chữa được, tiểu mai mắc hạnh tròn xoe, nghiến răng hỏi lại bệnh ư, ngô cương rung lên hỏi, chẳng lẽ không mắc bệnh mà chết được người, tiểu mai đáp công chúa bị người đã thương rồi không khỏi mà ủng mạng, ngô cương hỏi hung thủ là ai, tiểu tuyết nhảy sổ lại trỏ vào mặt ngô cương nói, là công tử, ngô cương mặc mũi thất sắc khác nào bị xét đánh. Hồng vía lên mây, chàng tiến lên hai bước cất giọng rung rung hỏi là tại hạ ư, tiểu tuyết phẫn hận cơ hồ ngất đi, đáp phải rồi, chính công tử đã giết công chúa, ngô cương hỏi vào ngày nào và ở đâu, tiểu tuyết đáp trong chiêu thương khách sạn, miếu hắt lông, ngô cương hỏi, phải chăng tại hạ vì mất hết bản tính mà gây nên việc này, tiểu tuyết đáp chứ còn sao nữa, ngô cương la lên một tiếng búi chao, mắt chàng tối sầm lại, người chàng lão đảo cơ hồ muốn té. Tiểu tuyết và tiểu mai bật lên tiếng khóc, vân hương đứng ngoài cửa cũng nức nở hoài, trong trường bảo phủ một làng mù thảm mây sầu, ngô cương tưởng chừng trời đất quay cuồng, hồn lìa khỏi xác. Người mà chàng sùng kính nhất là thiết tâm thái tuế hồ đại thúc đã chết về tay chàng. Mấy đệ tử vô tội cái bang cũng chết về tay chàng. Nay chàng lại phát giác ra con người tuyệt đại hồng nhan là mộ dung Uyển nghi cũng vì chàng mà đắm nọc chìm hương. Dù cho người ta hiểu căn nguyên lượng thứ cho chàng nhưng chính chàng chẳng thể nào tha thức cho mình được, tiểu tuyết vừa khóc vừa nói ngô công tử. Tình thật mà nói thì không thể cách công tử được, vì bọn tiểu tỳ quá yêu công chúa mà oán hận công tử đó thôi, ngô cương thê thảm đáp, tại hạ cũng tự oán hận mình, tiểu tuyết nói chính thế. Mọi việc đều kết thúc trong mối hận, tại hạ đã đắc tội với người chết lại thẹn với phu nhân, tiểu tuyết buồn rầu nói phu nhân chỉ sinh hạ một mình công chúa nay phút nhà đơn bạc nhất thiết thành không ngô cương ngẩng đầu nhìn di dông của mộ dung uyển nghi mắt chàng biến đổi mấy lần lồi sau thành trơ như tượng đá thanh phụng kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ tiểu tuyết cùng tiểu mai đồng thời bật tiếng la hoảng ngô công tử ngô cương cầm ngang thanh kiếm gầm lên như người điên ngô cương mi còn mặt mũi nào mà sống ở thế gian nữa tay kiếm chàng toan đâm vào cổ bỗng có tiếng quát không được tiếng quát chưa dứt ngô cương cảm thấy tay kiếm tê chồn thanh phụng kiếm thõng xuống Chàng muốn dơ lên cũng không được nữa. Chàng đưa mắt nhìn sang mé bên thấy một thiếu phụ tướng mạo rất phong lưu không biết đứng đó từ lúc nào, bà là ai, tiểu tuyết, tiểu mai đứng cuối đầu rất nghiêm trang, không dám thở mạnh, thanh âm lạnh lẽo lại cất lên ngô cương. Ngươi định làm gì vậy, ngô cương nghe thanh âm lại nhìn tướng mạo thấy không cân xứng nhưng chàng cũng biết là ai rồi, liền cất tiếng hô phu nhân, chàng không ngờ u linh phu nhân cũng là vưu vật tuyệt đạo. Chàng vẫn tưởng bà đã già lụ khụ hay ít ra cũng đến sáu chục tuổi rồi, không ngờ bà còn trẻ măng, U Linh Phu Nhân cất giọng lạnh như băng hỏi, người muốn được giải thoát chăng, Ngô Cương thật là đau khổ đến cùng cực trên lên một tiếng rồi đáp sống đã không còn ý nghĩa gì thì chết đi còn hơn, U Linh Phu Nhân nét mặt lạnh lùng như bao phủ một làn sương dày đặc. Bà hắng giọng luôn mấy tiếng rồi hỏi chết đi liệu có giải trừ được tội nghiệp không, Ngô Cương đáp, vãn bối không có đường nào chuộc tội nữa u linh phu nhân hỏi người chết ở dưới chín suối mà còn bình thường có nguyện ý cho ngươi làm như vậy không ngô cương đáp vãn bối đây chỉ tự mình biết không còn cách nào sống được nữa u linh phu nhân hỏi những việc trên đời ngươi đã làm xong cả chưa câu nói này đã thức tỉnh ngô cương kéo chàng ra khỏi nỗi đau khổ vô bờ bến thực ra chàng ân oán chưa xong thủ phạm chưa trừ đâu có thể nói đến chết một cách dễ dàng được chàng liền cúi đầu đáp lời giáo huấn của phu nhân thật quá Vãn bối công việc lớn chưa xong, U Linh Phu Nhân đột nhiên thở dài những biến cố này không ai liệu trước được. Chẳng thể oán trở cũng không nên trách người, người không có tội mà y cũng không lầm lẫn, song cả hai đều lầm lỗi. Cả lão thân cũng không tránh khỏi, Ngô Cương nghiến răng nói bao nhiêu tội nghiệt đều ở một mình vãn bối, dù muôn thác cũng không đủ chục tội, U Linh Phu Nhân nói bất luận lỗi ở ai nhưng thực sự đã không thể vãn hồi. Người chết là hết cả. Hỡi ôi, tiếng thở dài của phu nhân tỏ rõ lòng bi ai của người tự mẫu mất con nhưng theo số mệnh, Ngô Cương cảm thấy tim gan mình như bị xé nát, U Linh phu nhân buồn rầu nói tiếp võ minh đã tan tành, kiếp số võ lâm trung nguyên đã mãn hạn. Người đã chết kể như hy sinh cho võ đạo, Ngô Cương lặng lặng không nói gì mà chàng cũng không biết nói thế nào cho được, tạm thời chàng phải bỏ ý chí quyết tử vì còn phải theo bước đường trả thù sao chót, U Linh phu nhân vừa xoay mình vừa nói tiểu tuyết, ngươi chầu trực hầu hạ công tử nghe ngô cương tra kiếm vào võ cất giọng thê lương đáp phu nhân vãn bối xin cáo từ ngay bây giờ u linh phu nhân hỏi ngươi định đi ngay ư ngô cương đáp vãn bối không thể bỏ lỡ cơ hội để hung thủ lọc lưới u linh phu nhân hỏi ngươi định đi đâu ngô cương đáp vãn bối đến thất linh tiên cảnh ở núi phục ngưu u linh phu nhân nói thôi được ngươi đi đi vân hương Người đưa công tử ra khỏi cung, Vân Hương không lưng đáp xin tuân dụ, Ngô Cương quỳ hai gối xuống thi hành đại lễ nói vạn bối xin khấu đầu từ tạ, U Linh Phu Nhân nói, bất tất phải thi hành đại lễ, Ngô Cương lạy rồi đứng dậy theo sau Vân Hương. Chàng bàn hoàng bước đi ra ngoài, không có đủ dũng khí để nhìn lại bức họa thêm một lần nữa, chàng sợ mình không chịu đựng nổi mối đau thương, Ngô Cương ra khỏi địa cung coi bóng trăng vào khoảng canh tư, trong mộ địa cảnh tượng âm thầm thảm đàm tâm trạng Ngô Cương lúc này cũng giống thế. Vân Hương lạnh lùng nói Ngô Công Tử, phu nhân là người hàm dưỡng đến cực đoan, những nỗi bi ai người thường không chịu nổi mà phu nhân vẫn giấu tận đáy lòng. Ngô Cương buồn đầu nói tại hạ cũng hiểu thế. Vân Hương ngập ngừng, công chúa, Ngô Cương hỏi làm sao, Vân Hương đáp công chúa bị công tử đánh trọng thương, đi suốt đêm về cung nhận ra tâm mạch đã bị đứt hết không còn cách nào vãn hồi được. Lúc công chúa sắp tắt hơi vẫn, Ngô Cương không nhịn được nước mắt trào ra cất giọng bi thương hỏi nàng bảo sao. Vân Hương nghẹn ngào đáp công chúa kêu tên công tử, y, không trách công tử, mà vẫn thiết tha yêu công tử. Ngô Cương ngửa mặt lên trời nói đáng giận thay mối tình đó, kiếp này không thể đền được. Nếu người chết rồi còn có linh hồn thì nhất định tại hạ phải kiếm nàng. Vân Hương lại ngập ngừng nhưng, Ngô Cương hỏi nhưng làm sao? Vân Hương đáp, công tử còn yêu một cô gái khác. Ngô Cương toàn thân rung lên bần bật, chàng biết Vân Hương nói đây là lã thuộc viên. Cái đó chỉ đáng trách số mạng an bài rất tàn khốc. Giả tỉ mộ Dung uyển Nghi mà tiết lộ thân thế từ trước thì chàng đã không tiếp nhận mối tình của lã thuộc viên mà tấm bi kịch này không đến nổi xảy ra, chàng tự hỏi, tình nghĩa của lã thuộc viên và sự hy sinh của nàng đối với mình có thể mạc sát được không? Ta đã báo đền nàng được gì chưa? Chàng nghĩ vậy rồi nghiến răng đáp phải rồi. Tại hạ không phủ nhận điều đó, Vân Hương hỏi công tử có biết ý kiến của công chúa thế nào không? Ngô Cương đáp, tại hạ biết rồi. Nhưng nhất thiết mọi việc đều do định mệnh chứ không phải người muốn mà được, vân hương hỏi bây giờ công tử còn quyến luyến cô gái kia nữa không, ngô cương đau khổ đáp, tại hạ không thể quên y được, vân hương hỏi thế ra lúc nãy ở trước linh sàng công chúa, công tử định tự vẫn chỉ là một hành vi đóng kịch chăng, ngô cương run lên đáp vân hương, cô không thể vũ nhục tại hạ được, vân hương nói nhưng công tử thừa nhận trong lòng vẫn còn, ngô cương nhắc lời mọi chuyện đều đã qua, mọi việc đều kết thúc, vân hương nói không phải, ngô cương hỏi. Sao lại không phải, Vân Hương đáp, trong lòng người vẫn còn lưu lại mối bi thương vĩnh viễn không kết thúc được, Ngô Cương nói phải rồi, cái đó, vĩnh viễn không kết thúc, Vân Hương hỏi công tử còn trở lại đây nữa không, Ngô Cương ngẩng người ra một chút rồi đáp nếu tại hạ còn sống sẽ trở lại, vậy xin công tử tùy tiện, Ngô Cương nói, Vân Hương. Xin cô Phúc Bẩm Phu Nhân là tại hạ vĩnh viễn hối hận trong lòng, Vân Hương nói, được rồi, tiểu tỳ sẽ truyền đạt, Ngô Cương nói tại hạ xin cáo từ hai người thi lễ rồi ngô cương loạn choạng bước ra ngoài khu mồ mả lòng chàng tan nát khiến chàng cất bước khó khăn hai chân tựa hồ đeo sức nặng ngàn cân đầu óc chàng mê man chàng không dám nghĩ gì nữa nên lủi thủi cất bước bầu trời bao la mà chàng lại tưởng chừng như người bị thế nhân ruồng bỏ không còn chỗ để dung thân ngô cương bước lên đường lớn thì bóng trăng đã xế về tay soi bóng người chàng dài lê thê trên mặt đất trông lại càng buồn bã cô đơn đối cảnh sinh tình Ngô Cương nhớ lại ngày trước vào sơn động lánh nạn rồi được huyết y nghe như mới hôm qua, bao nhiêu diễn biến ly kỳ thấp thoáng như một giấc mộng, lúc này Ngô Cương vẫn chẳng khác người còn đang nằm mơ, giấc mộng đã hầu tàn nhưng người chưa tỉnh còn phải làm một việc cuối cùng, chàng cất bước đi, đi mãi, trời sáng rồi, trên đường đã có người qua lại, ai cũng nhìn chàng bằng con mắt ngạc nhiên, vận thái dương lên cao soi ấm áp thân chàng nhưng lòng chàng vẫn lạnh như băng ngô cương còn đang bước bổng sau lưng có thanh âm khàn khàn cất lên ngô thiếu hiệp hãy dừng bước ngô cương nghe tiếng hô hoáng như người trong mộng chàng tỉnh giấc chàng quay đầu lại nhìn thấy một lão cái đầu tóc bạc phơ đứng sững trước mặt người này lạ nhất sau lại kêu chàng rõ ràng là ngô thiếu hiệp lúc này ngô cương lòng lạnh như tro tàn thần trí bâng khuâng chàng cất giọng lãnh lẽo hỏi các hạ là ai lão cái cười toét miệng đáp người ta kêu lão hóa là vong mạng truy hồn ngô cương hỏi sao vong mạng truy hồn ư Lão cái đáp, phải rồi, ngô cương lại hỏi, sao các hạ biết rõ lai lịch tại hạ, lão cái đáp thanh danh của tiểu hiệp ai cũng biết hết, lão hóa tử qua lại giang hồ sao lại không rõ, ngô cương lại hỏi các hạ có điều chi dạy bảo, lão cái đáp lão hóa tử vân lệnh theo trước thiếu hiệp, ngô cương chấn động tâm thần, dương cặp lông mày lên hỏi, các hạ vân lệnh ai, lão cái đáp lão hóa tử vân lệnh tiểu trưởng lão tệ bang, ngô cương nghe lão nói nghe lệnh Minh Huynh Tống Duy Bình liền dịu giọng hỏi các hạ làm gì tại quý bang, Lão cái đáp, lão hóa tử là ngũ kết tuận sát tổng giám, ngô cương ủa lên một tiếng, theo quy củ cái bang thì lục kết sáu nút là trưởng lão, ngũ kết có địa vị ngang hàng với tổng hương chủ. Vậy lão tự xưng là vong mạng truy hồn này địa vị không phải là thấp kém, ngô cương liền nói tại hạ đã thất kính, vong mạng truy hồn nói thiếu hiệp dạy quá lời. Lão cái được đến gần thiếu hiệp là một điều rất vinh hạnh, ngô cương hỏi các hạ vân lệnh dụ theo tại hạ có việc gì, vong mạng truy hồn đáp tiểu trưởng lão xin thiếu hiệp tạm thời giữ hành tung bí mật để chờ đợi y đến tương hội ngô cương hỏi sao lại phải giữ hành tung bí mật vong mạng truy hồn đáp tiểu trưởng lão đã phát giác ra có người theo dõi thiếu hiệp đang đi đường này muốn cho đối phương khỏi văn phong lẩn tránh nên xin thiếu hiệp đừng công khai lộ diện ngô cương sửng sốt hỏi y có nói đối phương là ai không vong mạng truy hồn đáp cống ngô cương hỏi ai vậy vong mạng truy hồn đáp địa linh lã không, ngô cương ủa lên một tiếng bầu móng nóng lại sủi sùng sục trong huyết quản Chàng rung lên hỏi y còn nói gì nữa không, vong mạng truy hồn đáp không, người chỉ bảo sớm muộn gì bữa nay cũng tới, ngô cương hỏi tại hạ chờ y ở đâu, vong mạng truy hồn đáp xin thiếu hiệp đi theo lão hóa tử, ngô cương liền đi theo lão những cách một quãng xa ra, đi chừng hơn dặm nữa thì rẽ vào con đường nhỏ hoang vắng. Chẳng bao lâu đã đến trước một tòa phá miếu, tòa phá miếu này tường vách siêu vẹo tồi tàn, xem chừng đã lâu không ai hương khói, ngô cương hỏi chờ ở đây phải không. Vong mạng truy hồn đáp phải rồi. Tiểu trưởng lão căng dặn chờ ở đây, chúng ta hãy vào đi, trong miếu đầy màng nhện, bụi cát ngập đến mắt cá. cỏ cao ngập đầu người. Thật là một cảnh hoang lương, vào tới hành lang, lão cái nói thiếu hiệp tạm ngồi chờ đây, lão ở đây đi kiếm chút gì ăn uống, ngô cương cảm thấy đói bụng. Chuyện báo thù còn để lại được nhưng cơm ăn là việc cần kiếp, chàng gật đầu đáp cảm phiền các hạ, lão cái cười nói, thiếu hiệp là bạn thân với tiểu trưởng lão. Vậy lão hóa tử cung ứng là việc bổn phận, dứt lời lão trở lại đi luôn, ngô cương ngồi xuống đất. Lòng chàng rất cảm kích Minh Huynh. Nếu Tống Duy Binh không phát giác ra hành tung địa linh sai người đến báo thì chuyến này mình đến thất linh tiên cảnh phải một phen mệt sắc vô ích, không chừng kẻ thù còn cao chạy xa bay muốn trả thù được còn tốn lắm công phu. Chàng ngồi yên tĩnh thì bao nhiêu những màn kịch bi thảm lại hiện lên trong tâm hồn khiến chàng tự hộ rớt vào bể khổ. Đầu óc chàng dường như bị rất nhiều rắn cắn. Chương 93 Ai ngờ lão cái lại là cựu nhân, không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, những bước chân dồn dập kéo ngô cương ra ngoài sự đau khổ, bỗng thấy lão cái tay mặc sách giỏ tre, tay trái cắp hũ rượu, cười khà khà đi vào hành lang nói chắc thiếu hiệp phải chờ quá rồi, ngô cương nói, các hạ phải một phen khó nhọc, lão hóa tử đặt hũ rượu và chiếc giỏ tre xuống, lão cầm chổi quét sạch một chỗ rồi giải chiếu ngồi vào, lão mở giỏ bày ra một con gà quay, một gói thịt ướt, một mớ bánh bao và hai đôi đũa. Hai cái chén, lão bày đồ xong nhìn ngô cương vẫy tay nói thiếu hiệp. Mời thiếu hiệp lại đây, lão hóa tử mở hũ ra. Mùi rượu thơm ngào ngạt xông lên mũi, ngô cương nuốt nước miếng nghỉ bụng. Hôm nay mình phải no say một bữa, lão hóa tử rót rượu vào đầy hai chén rồi cười ha hả nói thiếu hiệp. Có rượu ta hãy uống cho say. Nào mới thiếu hiệp. Lão ngựa cố lên đổ chén rượu vào miệng uống ừng ực xong đưa lên tay chùi mép rồi lại cười ha hả, ngô cương nâng chén rượu lên đưa gần vào miệng, đột nhiên chàng phát giác ra rượu có màu khác lạ, mà hương vị cũng không giống rượu thường Chàng liền dựng lại không uống, đặt chén xuống, lão hóa tử ngạc nhiên hỏi sao thiếu hiệp không uống, ngô cương sợ lão không vui nhưng chưa hết mối nghi ngờ, chàng làm bộ tự nhiên hỏi rượu này là rượu gì, lão hóa tử đáp đây là nữ nhi tử chôn ở dưới hầm. Còn ngon hơn những rượu thiệu hưng, Ngô Cương hỏi nữ nhi Tửu ư, lão hóa tử đáp đúng rồi, Ngô Cương nói, tại hạ nghe nói nữ nhi Tửu không bán ra ngoài. Người ta chôn giấu để chờ ngày con gái đi lấy chồng mới đào lên dùng vào tiệc cưới, những thứ hoa đàm, đại tịch bán ở ngoài chợ cũng dùng tạm được, lão hóa tử nhắc lời ha ha. Không ngờ Thiếu Hiệp cũng sành nghề uống rượu đến thế. Đúng là bạn tri âm của lão tử. Thiếu Hiệp nói đúng lắm những người trong làng cất nữ nhi tửu không bán ra nhưng ở đây lại chuyên cất thứ rượu này để bán dứt lời lão lại rót đầy chén nữa uống một hơi cạn sạch cách uống rượu của lão khiến người ta phải thèm thuồng ngô cương thấy đối phương uống một cách khoái trá không tiện nói gì nữa vả lại người ta mua rượu đãi mình nếu mình quá đa nghi thì xấu mặt cả đến minh huynh chàng nghĩ vậy toan nâng chung lên uống bỗng một chàng cười hô hố nổi lên tiếng cười như xé lụa vọng lại làm chấn động màn tai Cơ hồ thủng cả màn nhĩ, ngô cương ngắm ngầm kinh hải tự hỏi sao lão quái vật kia cũng đến, phải chăng minh huynh ta có mời cả lão, lão hóa tử cũng giật mình kinh hải ngẩng đầu lên hỏi thiếu hiệp, thiếu hiệp có biết người tới đó là ai không, ngô cương đáp lão là vô sự sinh phỉ đổ vũ, lão hóa tử hỏi lại có đúng lão quái vật đó không, ngô cương đáp chắc không lầm đâu, vì tiếng cười của lão đặc biệt khác đời, lão hóa tử nói mặc kệ lão. Chúng ta cứ uống đi, lão hóa tử vừa dứt lời thì một bóng người nhỏ bé gầy nhom đã băng mình đến trước thềm. ngô cương đứng dậy vái chào nói, đổ tiền bối lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ, vô sự sinh phỉ đổ vũ cười hề hề đáp vẫn khá lắm, miệng lão nói, chân lão đã bước lên hành lang. Lão tắt miệng nói tiếp rượu ngon nhắm tốt. Khẩu phúc của lão phu khá lắm, tiểu tử. Ngồi xuống đi, rồi lão cũng ngồi xuống chiếu đánh bình một tiếng, ngô cương ngồi vào nguyên vị. Thế là ba người ngồi thành hình phẩm, Ngô Cương cầm chén rượu của chàng đặt sang trước mặt vô sự sinh phỉ đổ vũ. Cả bát đổ cũng đưa qua luôn. Chàng nói tiền bối. Vãn bối vừa ngồi chưa kịp dùng qua, vô sự sinh phỉ nói đồ, người chưa uống càng hay, câu nói của lão cao thâm không lường, lão hóa tử trận mắt lên nhìn nhưng không nói gì. Ngô Cương mau mắn giới thiệu vị này là tuần sát tổng giám cái ban, ngoại hiệu là vong mạng truy hồn. Vô sự sinh phỉ dương cặp mắt đỏ như lửa nhìn lão hóa tử đáp đổ mổ chưa nghe qua, lão hóa tử cười lạc nói, các hạ kiêu ngạo lắm, vô sự sinh phỉ đổ vũ lại nguyết lão hóa tử một cái rồi nói coi là mặt gớm, lão hóa tử nói thì lão cũng vậy, vô sự sinh phỉ hỏi sao cái ban lại lòi ra lão tuần sát tổng giám này. Lão hóa tử đáp đổ huynh chẳng lẽ lại quen hết cả bao nhiêu hóa tử trong thiên hạ, vô sự sinh phỉ nói bọn tiểu hóa tử dĩ nhiên là nhiều như lợn con. Nhưng lão hóa tử từ bốn nút trở lên thì không có mấy, lão hóa tử ngắt lời các hạ nói thế là có ý gì, ngô cương nghĩ đến lão hóa tử này vân lệnh Minh Huynh Tống Duy Bình đến đón chàng, không nên để hai bên có chuyện xích mích. Chàng liền xen vào đổ tiền bối, tuần sát tổng giám đây là người đưa tin của trưởng lão Tống Duy Bình, vô sự sinh phỉ ồ lên một tiếng, ngô cương lại nói mời lão tiền bối xơi rượu đi, vô sự sinh phỉ trợn mắt lên hỏi tiểu tử, ngươi bảo thế là có ý gì? Ngô cương ngạc nhiên nhắc lời vãn bối mời tiền bối uống rượu, vô sự sinh phỉ hỏi lão phu uống rượu vào rồi say không dậy được thì sao, lão hóa tử tức giận nói lão đổ kia, đừng có lên mặt hách dịch với lão hóa tử này nữa. Muốn uống thì cứ việc uống, không uống thì cứ việc tùy tiện, vô sự sinh phỉ chẳng những không tức giận mà còn lại cười nói uống. Uống, lão thích rượu hơn cả tính mạng, lão quay sang ngô cương nói tiếp tiểu tử. Ngươi không học lão phu vì ngươi còn trẻ tuổi tính mạng quan hệ hơn, còn lão phu như ngọn đèn trước gió bề nào cũng đi vào quan tài giúp lời lão nâng chén rượu lên uống một hơi hết sạch rồi thò tay bốc một miếng thịt ướp mà nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. lão hóa tử đẩy chén rượu, đến trước mặt sang chỗ ngô cương nói thiếu hiệp uống chén này đi, ngô cương nói không được, lão hóa tử hỏi sợ dơ bẩn tay sao, ngô cương thấy mặt nóng bừng bừng đành đưa tay ra cầm lấy chén rượu tiểu tử ngươi cử rượu là hơn ngô cương ngẩng người ra không hiểu lão quái vật này phải chứng điên khùng hay sao vô sự sinh phỉ nhìn lão Hóa tử nghe răng nói đã thích kết bạn thì đừng đau lòng lão phu phải uống đến mười hũ mới say được dứt lời lão chụp lấy hũ rượu ghé miệng vào bình mà uống ừng ực. lão Hóa tử trợn mắt lên sát khí đằng đằng vô sự sinh phỉ lờ đi như không nhìn thấy chỉ trong khoảnh khắc lão uống hết sạch hũ rượu gần hai chục cân rồi liền hũ ra sân đánh chát một tiếng rồi lão hô say rồi Vô sự sinh phỉ nằm lăn ra đó, Ngô Cương lắc đầu nói muốn làm chi mà khổ vậy, lão hóa tử cũng nói, hắn làm mình cũng cục hứng luôn, lão nguyết vô sự sinh phỉ một cái rồi chụp lấy chén rượu vô sự sinh phỉ còn để đó đưa cho Ngô Cương dục thiếu hiệp. Thiếu hiệp Thiếu hiệp uống đi, tiểu trưởng lão sắp đến nơi rồi đó, Ngô Cương thấy vô sự sinh phỉ quấy nhiễu một cách vô lý chàng không khỏi ân hận, còn nửa chung rượu, chàng không muốn uống nhưng chẳng lẽ lại khước từ tấm thịnh tình của lão hóa tử. Nên chàng liền đón lấy, choan một tiếng, chung rượu tuột tay văng vào cột miếu vỡ tan tành, vô sự sinh phỉ ngồi bật dậy như quỷ nhập tràn, miệng nói tiểu tử, lão phu bảo ngươi kiên rượu mà ngươi vẫn chẳng biết sống chết là gì, ngô cương dở khóc dở cười nhăn mặt hỏi tiền bối say rồi phải không, vô sự sinh phỉ quát mắt lên đáp, lão phu mà say thật thì vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, ngô cương hỏi tại sao vậy, vô sự sinh phỉ đáp vì có người muốn hạ sát ngươi lão hóa tử đột nhiên đứng bật dậy như cái lò sao quát hỏi vô sự sinh phi ngươi vô sự sinh phỉ cũng nhảy lên nhắc lời trong mắt bọn quan côn không dính hạt cát nào đâu cái bang làm gì có nhân vật như lão lão hóa tử lùi lại một bước tức giận quát hỏi họ đổ kia ngươi muốn chết chăng kẻ muốn chết là ngươi vô sự sinh phỉ tuy hay can thiệp vào việc của người ta nhưng thực ra lão không phải bới việc ngô cương biết rõ điểm đó chàng hiểu là trong vụ này tất có điều rất ngoắc ngoéo chàng liền đứng dậy. Lão hóa tử vung tay lên miệng ra một nắm mù độc vào mặt vô sự sinh phi, đồng thời một luồng hơi trắng cũng từ trong miệng vô sự sinh phỉ ra bay thẳng vào mặt lão hóa tử. Chỉ trong chớp mắt mùi hương tỏa ra bốn phía, nguyên hũ rượu lão vừa uống vào rồi bây giờ lại phun ra, biến diễn này thật không ai ngờ tới, rượu uống vào rồi mà dùng kình lực phun ra thế thì mạnh vô cùng, lão hóa tử la lên một tiếng, chào ôi, mắt lão không mở được phải lạng người sang bên để tránh ti rượu vô sự sinh phỉ bỗng la lên một tiếng quái gở tiểu tử chọn lấy hắn lão vừa dứt lời thì lão hóa tử đã băng mình ra đến giữa sân cách đó chừng năm trượng Ngô Cương phản ứng thần tốc thân hình thấp thoáng chàng đã đứng chắn đầu lão hóa tử đồng thời trong tay chàng đã rút kiếm ra khỏi vỏ cử động chớp nhoáng của chàng khiến người ta phải kinh hãi lão hóa tử xoay mình nhảy đi véo một tiếng. Làng kiếm quan như một tấm màn sắc trắng trước bắt buộc lão hóa tử phải quay lùi lại chỗ cũ, vô sự sinh phỉ và ngô cương thành thể dốc vây lão hóa tử vào giữa, lão hóa tử rung lên hỏi ngô cương, ngươi định làm gì thế này, ngô cương không biết trả lời làm sao. Cho đến bây giờ chàng vẫn chẳng hiểu gì vì biến diễn xảy ra quá đột ngột, lão hóa tử lại nói ngô cương, lão hóa tử này vân lệnh người trên làm việc. Kẻ khác điên khùng thì mặc kẻ hắn. Thiếu hiệp đừng theo họ mà điên khùng, ngô cương tỏ ra rất bối rối không biết làm thế nào, chàng đưa mắt hỏi ý vô sự sinh phi, vô sự sinh phỉ cười khăn khạch nói hay lắm. Trong cái ban chẳng có chức nào là tuần sát tổng giám, lão ở xó nào chui ra, lão hóa tử tức giận đằng hắn một tiếng rồi nói lão đổ kia, việc riêng của cái ban ngươi hỏi đến làm chi, vô sự sinh phỉ đáp lão nhân gia nhất định phải can thiệp, lão hóa tử ngắt lời chỉ sợ lão không can thiệp được thôi, vô sự sinh phỉ cười khăn khạch nói, giỡn hoài. Lão nói thế thì ra bốn chữ vô sự sinh phỉ chỉ là hư danh thôi hay sao? Ngô Cường rất đổi hoài nghi. Từ thuở nhỏ chàng đã hòa mình với bọn khiếu hóa quả nhiên chưa từng nghe nói tới chức vị tuần sát tổng giám bao giờ, nhưng có thể là một chức vụ cơ mật vào hàng cao cấp của cái bang cũng chưa biết chừng. Đồng thời lão hóa tử vừa nói với chàng những chuyện vừa qua chẳng lẽ lão gặp được Tống Duy Bình, còn ai biết được chỗ bí ẩn trong lòng chàng nữa? Lão hóa tử tức giận nhìn Ngô Cường nói, bản nhân đã chuyển lời rồi. Còn theo lời tiểu trưởng lão hay không là tùy nơi thiếu hiệp. Lão hóa tử đi đây, lão hóa tử đánh luôn bức bách vô sự sinh phỉ phải lùi lại, lão xoay mình toan chạy thì luồn kiếm khí tung hoành, ngô cương đã tới nơi chống kiếm đứng đó. Hai người thành thế đối diện, lão hóa tử cực kỳ kinh hãi, lùi lại ba bước, ngô cương cũng tiến lên ba bước, chỉ mũi kiếm vào ngực lão, mười mấy tay cao thủ cái bang lập tức bao vây lại, vô sự sinh phỉ chăm chú nhìn một lão cái hỏi hồng hương chủ. Thằng nhỏ đó thế nào, lão cái họ hồng kính cẩn không lưng đáp miệng gã nói được, tài gã nghe rõ nhưng không cử động, vô sự sinh phỉ hỏi đã tra ra là trúng chất độc gì chưa, hồng hương chủ đáp, không tra ra được. Gã chẳng khác gì người say rượu, vô sự sinh phỉ tiến gần lại nhìn lão hóa tử hỏi bây giờ ông bạn có chịu giải thích không, lão hóa tử cất giọng hung dữ đáp, giải thích cái gì, vô sự sinh phỉ hỏi lão đã bỏ thuốc độc gì vào trong rượu, ngô cương chấn động tâm thần. Bây giờ chàng mới hiểu nguyên nhân mà vô sự sinh phỉ ngăn cản không cho chàng uống rượu, nhưng sự thực thế nào chàng vẫn chưa rõ, lão hóa tử cặp mắt láo liên tự hồ chỉ muốn tìm lối thoát thân, ngô cương thét lên các hạ lên tiếng đi, lão hóa tử hắn giọng một tiếng, đột nhiên lão trăng mình rồi trường người đi. Ngô cương không ngờ đối phương đã bị mũi kiếm chỉ vào ngực mà vẫn còn liều chết dở thủ đoạn này, cái đó chứng tỏ lão hóa tử chỉ muốn thoát thân cho lẹ, một tiếng rú thê thảm vang lên. Một tên khất cái miệng vọt máu tươi phun ra ngoài mấy trượng, chúng cái la hoảng búi chao. ngô cương ngẩng người ra một chút rồi vọt mình nhảy theo. Chàng không kịp dùng kiếm phóng chưởng đánh ra, lão hóa tử cách xa chừng ba trượng mà luồng kình phong cũng xô tới nơi khiến người lão lão đảo. Ngô cương hạ mình xuống, thanh kiếm trong tay vung lên, kiếm quang lóe ra, lão hóa tử trên lên một tiếng. Trên lưng lão bị rạch một đường máu tươi đỏ lầm, ngô cương dừng chân lại. Tay kiếm chàng đã đâm vào sau lưng lão hóa tử, chàng quát hỏi sao các hạ lại hấp tấp chạy trốn, lão hóa tử không trả lời, mười mấy người khất cái vây quanh lại. Tên đệ tử bị đánh vừa rồi đã tắt hơi, Ngô Cương nhìn Hồng Hương chủ hỏi lão có phải người quý bang không, Hồng Hương chủ đáp tệ bang không có người đó, Ngô Cương mặt đầy sát khí quay lại hỏi vô sự sinh phi tiền bối. Xin tiền bối cho hay những việc đã xảy ra, vô sự sinh phỉ đáp Lão Phu đang ở trong thị trấn phía trước cùng Hồng Hương chủ cái bang uống rượu thì Lão đến mua rượu và đồ nhắm. Người Lão có năm nút mà không phải cái bang. Lão Phu liền để ý thấy Lão ta mua một hũ rượu rồi cậy nắp ra bỏ thuốc vào trong hũ rượu đoạn hấp tấp đi ngay. Ngô Cương ồ lên một tiếng, vô sự sinh phỉ nói, Lão gặp vận suối quẩy, vào quán mua rượu lại gặp Lão Phu. Hồng Hương chủ lập tức phái người theo dõi. Lão hóa tử không khéo tay để thuốc bột rớt xuống mặt quầy, mà lão phu chỉ biết qua về chất độc, không hiểu nó là thứ gì. May trong phân đà của Hồng Hương chủ có cầm tù một tên kim kiếm thủ, lão phu liền lấy chút thuốc tan đó cho kim kiếm thủ kia uống để thí nghiệm. Gã uống vào rồi toàn thân tê dại, mất hết công lực. Lão phu liền được đệ tử cái bang đưa tới đây, ngoài ra đã ngươi biết rồi, ngô cương nghe vô sự sinh phỉ nói vậy không khỏi ấn lạnh xương sống. Nếu bữa nay chàng không gặp vô sự sinh phỉ thì hậu quả khó mà lường được, chàng tự hỏi, lão hóa tử này lại lịch thế nào? Tại sao lão biết mình đang truy tầm địa linh mà giả làm thuộc hạ của Tống Duy Binh đến đưa tin? Vì lẽ gì lão lại ám toán mình? Trong, lòng nghĩ vậy, chàng nắm túng tóc bạc trên đỉnh đầu lão hóa tử kéo mạnh một cái thì nắm tóc rớt ra ngay. Té ra lão đeo tóc giả, chàng liền tỉnh ngộ kéo cánh tay mặt đối phương ra đằng sau, chương 94 ân trả oán đền hòa duyên lã thị, lão hóa tử la lên một tiếng thuận thế lão phóng trưởng đánh ra thì đụng phải mũi kiếm của ngô cương. Lão rú lên một tiếng rùng rợn, bàn tay trái lão bị hất đứt một nửa, ngô cương tra kiếm vào vỏ, đưa tay phải ra chụp vào mặt đối phương. Ngô cương cùng vô sự sinh phỉ đồng thời bật lên tiếng la hoảng tái cha, bộ mặt âm trầm co rúng lại không còn ra hình thù gì nữa. Má bên phải có dấu chằm xanh bằng đồng tiền, ngô cương nổi lên tràn cười như người điên hồi lâu chàng thu tiếng cười lại nói địa linh đại minh chủ không ngờ lại là ngươi địa linh mặc xám như tro tàn hắn biết đã lọt vào tay ngô cương thì phen này không thể thoát chết nữa liền hỏi tiểu tử ngươi định làm gì bản tòa ngô cương dằn từng tiếng muốn ngươi chết dần địa linh nhắm mắt lại để chờ chết ngô cương tay phải chụp vào trước ngực địa linh hắn rú lên khủng khiếp khác nào heo bị chọc tiết ngô cương như người sắp phát điên chàng vừa thò tay đâm vào người địa linh da đứt thịt nát máu chảy đầm đìa Trong rõ cả xương trắng, quần cái thấy vậy khiếp vía phải bưng mặt lại, không dám nhìn nữa, hụt một tiếng. Sát chết máu thịt bầy nhầy đổ xuống, chàng ngửa mặt lên trời hô lớn má. Các vị thúc bá đệ huynh. Nếu có không thiên thì về đây chứng kiến cuộc báo thù của cương nhi này, thanh âm chàng khiến người nghe vừa kinh hãi vừa đau lòng, ai cũng xa lệ, ngô cương trúc thanh phụng kiếm băm sát chết nát ra như tương, vô sự sinh phỉ la lên ngô thiếu hiệp. Hai tử Thế là đủ rồi, ngô cương đứng dậy, chàng đứng thộn mặt ra miệng lẩm bẩm viên mùi lượng thứ cho ta, bất đắc dĩ ta đã phải tha hắn một lần rồi, giúp lời chàng thẫn thờ cất bước, vô sự sinh phỉ ngăn chàng lại hỏi, ngươi định đi đâu, ngô cương dương cặp mắt đỏ lòng đáp, vãn bối lên núi phục ngư, vô sự sinh phỉ hỏi tiền đến thất linh tiên cảnh phải không, ngô cương đáp đúng thế, vô sự sinh phỉ nói, đã có người đi trước ngươi rồi, ngô cương hỏi xích diện tiền bối phải không. Vô sự sinh phỉ gật đầu, Ngô Cương nói cảm ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Vãn bối xin cáo từ, rồi chàng không chờ đối phương phản ứng đã băng mình chạy như bay, trong thất linh tiên cảnh chỉ còn có thiên linh và bọn môn hạ. Luận tội thì thiên linh cũng tương đương như địa linh vì hắn là người sắp đặt kế hoạch. Bọn xích diện kim cương đã đi trước, nên Ngô Cương phải đi suốt ngày đêm, nếu không thì chẳng kịp tự mình ra tay giết kẻ thù, từ đây lên núi phục ngư còn mấy ngày đường. Ngô Cương tự tin là mình có thể đuổi kịp. Chàng đi luôn mấy ngày. Một hôm vừa sáng thì tới khu vực núi Phục Ngư, chàng nhận ngắm sơn hình, nhận định phương hướng rồi lên núi. Gần trưa thì tới khu rừng rậm rạp mà lần trước chàng bị dẫn dụ vào thất linh tiên cảnh. Chàng nhìn lại phương hướng rồi chạy lẹ vào đường hang núi, Ngô Cương trong lòng thắc mắc, vì dọc đường chàng không thấy hành tung bọn xích diễm kim cương. Chàng cho rằng nếu không vượt qua tức là đuổi không kịp rồi. Lúc còn ở núi Long Trung chàng đã chần chừ với Tống Duy Bình mất một đêm. Lại vào tòa phá miếu mất nửa ngày. Nếu bọn người kia cũng đi suốt ngày đêm thì chàng không thể đuổi kịp được. Chàng chợt nhớ tới lời vô sự sinh phỉ đổ vũ đã nói thì địa linh giả trang làm lão hóa tử đã bỏ thuốc tam nhật túy vào rượu không còn, nghi ngờ gì nữa. Lần trước chàng đến thất linh tiên cảnh, hoa linh đã dùng bách hương hoa trà đải khách, uống vào rồi là công lực mất hết, nó cũng là thứ chất độc này, địa linh mạo xưng là sứ giả của Tống Duy Bình lại chính hắn làm mồi nhữ thì thật là kính đáo. Ngờ đâu người tính không bằng trời tính, lại gặp phải vô sự sinh phỉ khám phá ra. Chàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ bất giác đã đến cửa hang, chàng đảo mắt nhìn bốn phía vẫn chẳng thấy chi khác là liền băng mình đi vào chẳng mấy chốc ngô cương đi tới tảng đá ngăn cách thất linh tiên cảnh với bên ngoài. Một quan chàng nhìn tới đâu, bất giác chàng nghẹt thở tới đó. Chàng than thầm ta đến chậm mất rồi, phiến đá này đã bị đập tan tành thành một đống loạn thạch ngô cương ngẩng người ra một chút rồi lại tiến vào bỗng chàng la lên một tiếng đuối chà hoa xá của hoa linh ở đã thành đống tro tàn vườn hoa có chất kịch độc cũng cháy sạch không còn lấy một cành khô chàng lầm bầm phải rồi đối với bách hoa kỳ trận dùng hỏa công là thượng sách cứ theo tình trạng mà phán đoán thì khu này bị đốt trước đây nửa ngày vì không còn khói bốc lên nữa ngô cương nghiến răng xuyên qua những luống hoa đã bị cháy tàn Chàng gia tăng cướp bộ đi vào thì thấy thính toàn tiểu trúc cũng bị đốt cháy rồi chỉ còn những cây cột gỗ đen sì gió thổi lung lay chàng tiếp tục đi vào tòa nhà sau cùng cũng chỉ còn lại đóng ngói gạch. Bất giác chàng đứng thồn mặt ra. Thế là chàng đi một chuyến vô công. Bọn xích diện kim cương hành động lẹ quá, chàng tự hỏi thiên linh đã bị truy lục chưa? Đó là một vấn đề trọng đại nếu hắn lọc lưới thì từ nay muốn tìm được hắn khó quá lên trời ngô cương bắt đầu sục tìm kiếm lại những xác chết hy vọng phát giác ra thi thể thiên linh chàng sục tìm khắp mọi xó xỉnh mà chẳng thấy xác thiên linh đâu chàng tự hỏi bây giờ ta đi đâu tiếp tục truy tầm thiên linh hay là trở về đột nhiên chàng phát giác dưới chân tường phía nam trong bụi gai có một vật như đập vào mắt chàng lại gần nhìn xem thì là một mảnh áo bào ngũ sắc tâm thần rối loạn như người điên chàng nhớ được đây là vạt áo cẩm bào của thiên linh Chàng tự hỏi mảnh áo bào này phải chăng Thiên Linh đang mặc trong mình mà bị kéo rách, chẳng lẽ hắn bị bắt sống? Chàng vận một lực tìm tòi bốn phía xem còn có dấu tích gì nữa không. Sau cùng chàng thấy trên vách núi dường như có một chỗ đỏ lằm liền chạy lại gần coi thì vết máu này bôi lên hai trường cao. Chàng không hiểu là gì, Ngô Cương ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới bí cung ở trong lòng núi Long Trung. Chàng động tâm, phấn khởi tinh thần ngẩng đầu nhìn kỹ địa thế thì ở chỗ mười trường cao có một cây tùng từ khe vách đá mọc chen chết lên gần đó trên viên đá lồi ra dường như có vết chân người trèo lên cứ coi vết tích này thì chỗ đó thường có người lên tới chàng nhìn chuẩn đích chỗ hạ chân rồi nhảy vọt người lên vịn lấy cành tùng chàng đảo mắt nhìn quanh bất giác trong lòng kích động sau cây tùng là một kẻ hở thiên nhiên cao đến tám thước có thể một người chui lọt chỗ hỏng vì có cành tùng che đi nên đứng dưới không nhìn thấy được lúc này vào khoảng giữa trưa ánh dương quang chiếu vào lỗ hỏng trông rất rõ phía trong chừng năm trượng có lối rẽ qua mé tả thì lực chỉ nhìn tới đó là cùng ngô cương rút kiếm cầm tay đi từng bước một tiếng vào chàng đi đến chỗ quanh thì trong động rộng ra và rất khô ráo trên mặt đất chàng phát hiện ra có vết máu loang lổ ngô cương trấn tĩnh tâm thần ngẫm nghĩ sự thật đã rõ ràng thiên linh sau khi bị thương chạy vào trong động này để ẩn lánh chàng liền nhón gót mà đi để khỏi phát ra tiếng động đi được chừng mười trượng trước mắt đột nhiên sáng loà, chàng nhìn thấy một gian thạch thất Trên nóc có ánh minh châu chiếu sáng, trong nhà có một chiếc bàn và một cổ bài vị cao ba thước đặt ở giữa, chàng đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy trước bàn có bóng người quỳ phục ở đó. Người này mặc áo cẩm bào đầu đội khăn viên ngoại đủ chứng minh hắn là ai rồi, mạch máu Ngô Cương chạy rần rần. Cưu hận lại bốc lên ngùng ngục. Ngô Cương đến gần bên mà bóng người kia dường như chưa phát giác, bây giờ chàng đã nhìn rõ những chữ viết trên bài vị, thần vị tiên sư nhân ma hứa trường giang nhân ma là tiên sư của bọn thất linh. Theo lời đồn thì nhân ma đã bị võ lâm trung nguyên thiêu đốt mấy chục năm trước. Sau thất linh làm loạn hiển nhiên để báo thù cho nhân ma, Ngô Cương vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hồi lâu bóng người kia đứng dậy, áo cẩm bào của hắn bị rách tan, máu dính bê bết. Quả nhiên hắn bị thương rồi và bị thương khá nặng. Bóng người xoay mình phát giác ra Ngô Cương thì chẳng khác nào gặp ma quỷ. Hắn la lên một tiếng quái gỡ, Ngô Cương nghiến răng nói thiên linh. Trả nợ đi thôi. Ngươi là tên cuối cùng, thiên linh da mặt co rúng khiếp sợ vô cùng, tự lưng vào bàn thờ gầm lên ngươi, ngươi, ngô cương đáp sách huyết nhất kiếm này thành tâm đến bái phỏng, thiên linh hỏi, ngươi, định làm gì, ngô cương đáp món nợ máu ở võ lâm đệ nhất bảo, món nợ máu của bạn đồng đạo trung nguyên chết oan, cả anh em bản nhân cũng được hậu tứ, bấy nhiêu món nợ thì ngươi có chết đến ngàn lần cũng không trả đủ. Thiên linh lão thất phu, ngô cương từ từ cất bước tiến vào thạch thất đến trước mặt thiên linh thiên linh lưng tựa vào bàn thờ không còn đất lùi toàn thân hắn run lên bần bật ngô cương lớn tiếng quát thiên linh ngươi thông thả mà chết được chết ở trước linh vị nhân ma là tốt lắm rồi thiên linh đột nhiên thò tay vào bọc ngô cương phóng kiếm nhanh như chớp cánh tay thiên linh liền bị đứt trời hắn rú lên một tiếng máu vọc ra tung tóe ngô cương lại nói thiên linh thiên đạo tuần hoàng Cuộc báo ứng không lầm, thiên linh đột nhiên xoay mình quỳ xuống trước bàn thờ, ngô cương lạnh lùng nói, ngươi khấn đi. Khấn nhân ma có không thiên thì để cho ma tử ma tôn dương mắt lên mà nhìn, thiên linh cất giọng the thế đáp, tiểu tử ngươi hạ thủ đi, ngô cương đâm mũi kiếm về phía trước đưa vào sau lưng thiên linh, ngô cương rút kiếm ra lại vung lên chém thiên linh ra làm hai đoạn, thế là mọi việc đều kết thúc, ngô cương lau sạch lưỡi kiếm, tra vào vỏ. Chàng ngó lại sát thiên linh một lần nữa rồi trở gót ra khỏi đồng. Lúc xuống núi rất dễ dàng, chàng chỉ nhảy tung lên rồi hạ người xuống đất, ngô cương thở phào một cái, miệng lẩm bẩm ngô cương. Mọi việc kết thúc rồi bây giờ đến lượt ngươi, tội nghiệt thân trọng thì còn sống làm gì nữa, giúp lời chàng nhìn đám mây bay trên trời nở một nụ cười chua chát. Chàng tự hỏi bây giờ ta tìm chỗ nào để kết thúc sinh mạng. Cáo chết ba năm quay đầu về núi. Ta trở về ngũ bách nhân trũng ngoài thành khai phong là phải, thế rồi cái xác không hồn lẻo đéo ra khỏi hang núi nhắm thẳng đường khai phong mà chạy, chiều hôm ấy gió thảm mưa sâu. Ngoài thành khai phong một bóng người cô độc thê lương tắm mưa gội gió đạp trên đất bùn lão đảo mà đi, chàng chính là sách huyết nhất kiếm ngô cương, tình trạng chàng bữa nay giống như năm trước chàng đến tế mộ, ngũ bách nhân trũng. Có điều bữa nay không phải là ngày thanh minh. Trên đường không có người đi tảo mộ. Ngô cương đi đi mãi cho đến trước ngôi mộ lớn cỏ mọc xanh rì. Mấy chữ đại tự ngũ bách nhân trũng đã hiện ra trước mắt, ngô cương hoa mắt lên, chỉ còn mấy bước mà tự hồ nhất chân không nổi. Chàng lê gót đến trước mộ, trong đống bùng lầy hãy còn giấu vết một đống cho đốt giấy tiền khá lớn. Hai cây đèn nến cháy chưa tàn, chàng tự hỏi người nào đã tới đây tế mộ đốt giấy, nhưng chàng cũng không nghĩ nhiều nữa vì mọi việc đều kết thúc, chàng quỳ xuống trước mộ nhưng không cầu khẩn lên tiếng. Chỉ lẳng lặng xa nước mắt, sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chàng rút phụng kiếm ra dơ cao lên đỉnh đầu cất giọng thê lương nói thù đã trả, quán đã tiêu. Tấm thân tội nghiệt nên về với đất, nói xong chàng xoay mũi kiếm đưa vào trước ngực, giữa lúc ấy một người như quỷ mị từ phía sau mộ vọt ra đoạt lấy thanh phụng kiếm ở trong tay ngô cương. Ngô cương giật mình la lên một tiếng lùi lại mấy bước. Trước mặt chàng một người thân hình cao lớn. Chính là xích diệm Kim Cương, tiếp theo mười mấy bóng người lục tục xuất hiện là địa cung tứ lão, tiểu khiếu hóa Tống Duy Bình, thủ tịch trưởng lão cái ban bi túc đại tiên, võ đương trưởng giáo, địa cung hộ pháp dịch vĩnh thọ, thiếu lâm đại bi hòa thượng, Ngô Cương đứng ngay người ra không nói gì, Tống Duy Bình tiến lại gần cất tiếng bi ai hỏi hiền đệ, hiền đệ chết được ư, Ngô Cương ngớ ngẩn đáp đại ca. Tiểu đệ không còn lý do gì phải sống nữa, xích diệm Kim Cương quát lên nói bậy. Trong ba điều bất hiếu thì không kể nối giỏi là lớn hơn hết, ngươi nhẫn tâm để cho võ thánh mà thiên hạ đều khâm phục tuyệt tự chăng? Võ lâm đệ nhất bảo từ nay tiêu diệt chăng? Ngô cương, không kể người sống, đối với người chết người tính sao, ngô cương lại loạn choạng lùi lại ba bước, người lão đảo muốn té, ngô cương lẩm bẩm tuyệt tự. Một tội đại bất hiếu, đại bi hòa thượng niệm Phật hiệu rồi hỏi tiểu thí chủ. Chết không phải là giải thoát. Thí chủ còn nhiều việc phải làm. Sao lại nói đến chuyện chết một cách dễ dàng, thí chủ thử xem anh Linh 500 người nằm trong một phần này có bằng lòng để thí chủ làm như vậy không, địa cung tứ lão cũng nói tiếp ngô cương, trưởng môn phu nhân mong rằng ngươi kim lãnh hương hỏa hai nơi. Đó là lối duy nhất để ngươi chuộc tội cùng công chúa, Tống Duy Bình nói xen vào hiền đệ. Lã cô nương hiện ở hồ ma chờ hiền đệ, đêm ấy hỏa Linh không xuất hiện để hiền đệ lấy huyết bản thân mà giải độc cho y. Đó là cách an bày khéo léo của bà ta mà cũng để giải quyết mối oan cừu cho hai nhà, mỗi người nói một câu khiến cho Ngô Cương không sao được, chàng nghiến răng đáp, tại hạ hiểu rồi, xích diệm kim cương đưa thanh phụng kiếm cho chàng nói hai tử. Ngươi hiểu được là hay. Cái này là của ngươi, ngươi thu lấy, Ngô Cương đưa hai tay ra đón lấy thanh kiếm rồi quỳ xuống trước mộ, mưa tạnh, gió dừng. Mây tan mù hết. Ánh dương quang lại sáng tỏ chiếu xuống vùng đại địa lâm ly, đã hết tập cuối.